Phương Đạt uống lên trà, ôm quá quý tỷ nhi trêu đùa, một bên lại cùng đồng thị nói, á tiêu cả nhà dọn đi trong kinh thành cũng có đã nhiều năm, hiện giờ mới hết khổ tới, nhân phía trước chính mình làm cũng là hàng gia, đối hàng gia nhất quen thuộc, hiện giờ không đơn thuần chỉ là là trưởng quầy, còn giúp lão chủ nhân kinh doanh tân khai hàng gia phố. Hắn biết ta tuy không hề đi theo làm buôn bán ra biển, nhưng cùng này đó làm buôn bán nhóm giao tình còn ở, này đó làm buôn bán. Dấu chân lại là biến bước các nơi, cũng có một ít đã phát tích, đã là dọn đến trong kinh thành ở, bởi vậy gửi thư nâng ta giới thiệu hiện nay ở tại trong kinh thành, tín dụng hảo lại đáng tin cậy làm buôn bán cùng hắn nhận thức. Muốn mượn chính mình là hàng gia phô trưởng quầy, cầm phô hóa chỉ nhớ chướng, không cần trước cấp bạc này tiện lợi, mua chút thượng đẳng hàng gia thác làm buôn bán vận ra biển ngoại đi mua, sở kiếm tiền 46 phần. Vì hắn chuyện này, ta đã nhiều ngày. Mới đi sớm về chê, tìm hiểu thập phần thỏa đáng người, hồi âm cùng A Tiêu. Mấy ngày trước đây bổn đãi nói với ngươi việc này, ngươi lại chính bực ta, liền bỏ qua chưa nói. Phương đạt trong miệng theo như lời A thiêu, đúng là hắn nhị để Phương Tiêu, thời trẻ cũng đi theo hắn cùng nhau ra biển đương làm buôn bán, ai ngờ hắn lần đó sở đáp thuyền gặp gỡ hải tặc, người trên thuyền tuy không có việc gì, hàng hóa lại đều bị đoạt tình, đợi đến quay lại, lại gặp phải trong nhà một cái. Ông bạn già thu sai rồi một đám thứ phẩm, lập tức tả chi hữu vụ, tự nhiên là cậu phía trên đạt ra. Phương đạt lúc ấy ra biển chưa về, đồng thị hung hăng tâm làm chủ, đem trong nhà dư lại bạc lấy ra tới cùng phương tiêu còn truy đến cấp nợ. Nhân phương tiêu trong nhà còn thường có người tới cửa đòi nợ, đồng thị chỉ phải đem phương tiêu bà nương cùng nhi tử nhận được chính mình trong nhà, cùng phương tiêu nói đãi phương đạt trở về mới làm đạo lý. Phương tiêu sức đầu mẻ chán. Nửa tháng, vuông đạt chậm chạp chưa về, không làm sao được chỉ phải đem cửa hàng cùng tòa nhà bán đi trả hết nợ nần. Lúc ấy vừa lúc có một vị từ trong kinh thành tới đây mà mua sắm một ít thợ săn trong tay ra đại trưởng quỷ từ phương tiêu trong tay mua sắm mấy trương hảo ra, nói chuyện với nhau dưới, biết được phương tiêu cảnh ngộ, liền nói, chúng ta chủ nhân tân khai một nhà hàng gia phố, đang muốn thỉnh một vị thập phần hiểu được hàng gia phó trưởng quỷ chạm trước quỷ Xem mặt hàng Ngươi nếu là nguyện ý, đảo không ngại mang theo lão bà Nhi tử cùng ta cùng nhau thượng kinh. Phương Tiêu lúc ấy đang ở cùng đường, nghe được vị này trưởng quầy theo như lời chủ nhân, lại là nổi tiếng đã lâu một vị đại thương gia, lại vừa nghe sở cấp thù lao cũng không thấp, còn có một khu nhà đại trạch viện, ngăn cách một lay động tiểu viện lạc, chuyên môn cho bọn hắn này đó có người nhà trưởng quầy cùng tiểu nhị chờ ở, lập tức tâm động, trở về cùng bà Nương. Thương lượng Qua đến mấy ngày liền mang theo bà nương cùng nhi tử cùng vị kia trưởng quầy thượng kinh, Phương tiêu tận tâm trợ chủ nhân xử lý hàng gia phố, ngao mấy năm, cuối cùng là bị chủ nhân tín nhiệm, hiện giờ cũng coi như là khổ tận cam lai, này trận liền gửi tin trở về cùng Phương Đạt nói chính mình hiện huống lại nói đồng thị mấy ngày trước đây sở di bực Phương Đạt, lại là Phương Đạt hai vãn không về nhà, nàng nghe được là tập mấy cái làm buôn bán đến trích nguyệt. Lâu uống hoa tửu đi. Lại không biết hắn là vì Phương tiêu việc chính làm ơn mấy cái làm buôn bán tìm hiểu hiện giờ ở Kinh Thành ở làm buôn bán nhóm tình huống. Đợi đến Phương đạt ngày thứ ba về nhà, tự nhiên ăn đồng thị một cái bế môn canh, sau lại tuy là khai đại môn, đồng thị cũng chưa cho hắn sắc mặt tốt xem, tự khóa cửa phòng, hắn chỉ phải ngủ thư phòng đi. Hôm qua, hắn chờ đồng thị hết giật chút, đang định nói chuyện này, lại vừa vặn là quý Tỷ nhi bái mẹ nuôi ngày tốt. Nhất thời muốn tiếp đãi xảo nương cùng trịnh minh phát trơ, cũng không cơ hội nói. Vì thế, bọn họ hai cái nhân đủ loại nguyên nhân mà chống trải mấy ngày, tối hôm qua thượng mới có thể phát ra như vậy đại dị vang, làm quý tỉ nhi nghe tiểu tâm can loạn nhảy. Đồng thị nghe song phương đạt nói, chừng hắn một cái nói, đã là vì nhị thúc sự mới thượng trích nguyệt lâu, có cái gì khó mà nói. Người nói ta không biết, các ngươi nương nói sự tình đến những cái đó địa phương đi, liền. Tính không có chính xác làm vào nhà tri tân, đôi tay lại làm sao nhàn dỗi, hai mắt cũng tự nhiên là nhìn hết cảnh xuân. Ngươi đã là được ngon ngọt, ở người khác nơi đó ăn no no, trở về tự nhiên là túc hướng thư phòng đi, không cười cùng ta giải thích. Phương Đạt lấy mắt liếc đồng thị, cười như không cười nói, ta ở người khác nơi đó điều động toàn thân hỏa chính là vẫn luôn chịu đựng, đến tối hôm qua mới tiết ở trên người của ngươi, ngươi nhưng mà toan uống ta. Đồng thị Phun hắn một ngụ, thấy quý tỷ nhi nghẹn một khuôn mặt, làm như chịu đựng nước tiểu bộ dáng cuống quyết ôm đến bên trong đi si tiểu. Kỳ thật quý Tỷ nhi là nghe được hắn hai cái lời nói lời nói nhi đồng không nên, một khuôn mặt mới cổ quái lên, một bên ấn chính mình tiểu tâm can, một bên âm thầm thở dài, thiên liệt, ta khi nào lớn lên nha. Ít nhất những người này sẽ không ở ta trước mặt nói những lời này. Phương đạt theo bạn bè nhóm đến trích nguyệt lâu đi, lại làm sao thanh. Thanh bạch bạch đi ra, chỉ là lúc này cô nương đặc biệt yêu diễm, bởi vậy đi theo bạn bè ở trích nguyệt lâu liền túc hai vãn, đánh vợ từ trước nhiều nhất chỉ túc một đêm quy lệ, bởi vậy trong lòng có một ít thẹn ý, thấy đồng thị sinh khí, nhất thời lại sợ ngôn nhiều tất thất, liền nhìn xuống tưởng chờ đồng thị ngôi giận chút lại làm giải thích, đến lúc đó nàng cũng sẽ không truy vấn quá kỹ càng tỉ mỉ, đồng thị lại làm sao không biết này đó các nam nhân tới rồi những cái đó địa phương, chữ bỏ không thể, cái nào sẽ như quân tử giống nhau thủ quy củ. Chỉ là nam nhân muốn xa giao làm việc từ từ, không thiếu được gặp dịp thì chơi, chính mình nếu là không thể đủ mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, cái này ra sớm tan. Cũng may phương đạt nhiều năm qua cũng tuân thủ nghiêm ngặt một nghĩa quy củ, cũng không quá mức, người trước người sau cũng thực cho nàng mặt mũi, tương so với cái khác thoáng có chút diện mạo nam tử, phương đạt hành vi đã xem như... Thật phần khó được, đồng thị ôm quý tỉ nhi đem xong tẻ ra quần, cũng không muốn lại miệt mài theo đuổi phương đạt sự tự tìm phiền não, chuyển hỏi phương tiêu ở trong kinh tình huống. Phương đạt thấy đồng thị không tế hỏi túc ở trích nguyệt trong lâu kia hai ván sự, lặng lẽ tùng một hơi, cười nói, à tiêu bọn họ đến trong kinh khi, chỉ có một nhi tử, hiện giờ tân thêm một cái nhi tử cùng một cái nữ nhi, nữ nhi lại là tân nạp bà nương sinh, trong kinh quả nhiên là một cái đại. Chào nhuột, nhị thúc lúc này mới đi mấy năm, lại là làm nhân gia trưởng quầy, chính mình cũng không phải chủ nhân, này liền nạp thượng thiếp thị. Đồng thị vừa nghe Phương Đạt nói, tàn nhẫn là lắp bắp kinh Hãi bật thốt lên nói, nhị thúc vốn không phải trong kinh người, lại bất quá giúp đỡ chủ nhân xử lý cửa hàng mà thôi, lại là nhà ai nguyện ý đem nữ nhi gả cùng hắn làm thiếp. Cứ nghe hắn tân nạp bà nương, vốn là chủ nhân bên người nhất được sủng ái một cái di thái thái. Nha đầu, lần đó chủ nhân mang theo Di Thái Thái cùng cái kia nha đầu đến hàng gia phô đi chọn hàng gia, kia Di Thái Thái không biết cùng chủ nhân nói gì đó, sau lại đã kêu A Tiêu đến trước mặt đi, đem Di Thái Thái cái kia nha đầu cho A Tiêu làm tiểu nhân. A Tiêu một giả cảm thấy đây là chủ nhân tín nhiệm chính mình, cấp chính mình ban thưởng, hai người thấy kia nha đầu mạo Mỹ, tự nhiên liền tiếp nhận rồi. Phương Đạt nói lên chuyện này, lại cười lạnh một tiếng nói, này tự. Nhìn là chủ nhân kia Di Thái Thái thấy A Tiêu quản lý hàng gia phố, muốn kết giao hắn, bởi vậy mới đem chính mình bên người Mỹ Mạo Nha Đầu cùng hắn làm tiểu nhân. Tương lai nếu là có cái gì, sợ cái kia Nha Đầu sẽ không chạy nàng chỗ đó đi báo cáo. A Tiêu nếu là có cái gì nhược điểm bị bắt chẹt, phải nghe kia Di Thái Thái phân phó. Chuyện này chúng ta nhi thanh, đã là viết mật tin tinh tế dặn bảo nhị để muội, kêu nàng hảo sinh nhìn kia bà nương. Chờ có nháo xảy ra chuyện gì. Tới. Ta liền nói đâu. Di thái thái là dễ dàng như vậy nạp. Bất quá đánh người ra một phần công. Liền hô nô kêu tì. Tam thê tứ thiếp lên. Kia đứng đắn chủ tử lại nên là sao sinh phô trương. Đồng thị không cho là đúng. Đang định lại nói. Thấy chính mình mấy cái nhi tử lần lượt từ phô cùng học đường đã trở lại. Liền dừng lại lời nói. Phân phó bà tử khai ra cơm tới. Tiểu mập mạc mơ tưởng ăn cơm khi. Phương Đạt mấy cái nhi tử vừa ăn biên nghiêng đầu xem Đồng thị uy quý tỷ nhi, đều cười hì hì nói, nhà người khác một tuổi hoa đều sẽ chính mình múa may thì ăn cơm, như thế nào quý tỷ nhi còn muốn uy. Quý tỷ nhi liền đồng thị trong tay lại ăn xong ngao đến nùng hương canh gà cháo, cũng không để ý tới Phương Văn Tín chờ mấy cái trêu ghẹo, thái độ cực kỳ nhàn nhá, Có đến y tới duỗi tay, cơm tới há muỗng, còn không hảo hảo hưởng thụ, chính mình hạt làm lụng vất vả cái gì. Đồng thị thấy quý Tỷ nhi cũng không tới cùng nàng đoạt thìa, vẫn là ngoan ngoan liền. Nàng trong tay ăn, cười đối văn tin chờ mấy cái nói, các ngươi một tuổi tả hữu thời điểm, sẽ không chính mình lấy thìa ăn cơm khi, liền ngạnh muốn cướp chính mình ăn, hồ đầy người đầy mặt mới vừa rồi cam nguyện, tới rồi chính mình sẽ vững vàng lấy thìa ăn khi, càng không chịu chính mình ăn, vừa đến ăn cơm thời gian đã kêu huyên nào muốn đại nhân uy, có bao nhiêu biệt nữ liền nhiều biệt nữ. Hiện nay quý tỷ nhi ngoan ngoãn ngồi chờ ta uy, cơm nước xong diện mà vẫn là sạch. "Sẽ, đây đúng là nàng ngoan ngoãn chỗ, các ngươi cũng đừng nói nàng không chịu cho ta uy, càng muốn chính mình ăn, ta nhưng không thuận theo." Nói Phương Văn Tín chờ mấy cái cấm thanh, chỉ cho nhau chớp chớp mắt, vùi đầu ăn chính mình cơm. Đồng thị nơi này thấy bọn họ mấy cái không nói chuyện nữa, đảo cười nói, "Đúng là quý tỷ nhi như vậy ngoan ngoãn, dễ dàng xử lý." Buổi sáng Vũ Ca Nhi hắn nương tới, mới đỏ mắt ta có như vậy một cái con gái nuôi, lại nói làm Quý Tỷ Nhi làm. Nàng con dâu đâu? Ta nơi nào sẽ đến đáp ứng, tự nhiên một hồi thái cực đánh qua đi, không để ý tới nàng kia lời nói, ai ngờ nàng còn cắn không bỏ, nói cần chính mình đến Quý Tỷ Nhi ra nói đi đâu, đem ta khí ngã ngửa, sau lại Quý Tỷ Nhi cùng Vũ Ca Nhi chơi chơi, cắn hắn một ngụ, lại dò hắn ngã dưới mặt đất. Đảo cho ta ra một hơi, nói vẻ mặt cười. Phương văn tín mấy cái tố biết lão nương một mép chơi bất quá đồng Ngọc Thiền, năm lần bảy lượt ở nàng nơi đó bại hà trận tới. Ghi hận ở trong lòng, chỉ nghĩ kia một hồi có thể hòa nhau một ván, không nghĩ lúc này quý Tỷ nhi giúp nàng hòa nhau mặt mũi. Lệnh đồng Ngọc Thiền mang theo lý cam vũ chật vật mà đi, này trong lòng tự nhiên là thống khoái. Chỉ là nói lên đồng Ngọc Thiền muốn nói quý Tỷ nhi làm con dâu chuyện này. Hắn mấy cái trên mặt cũng mang ra không muốn tới, Phương Văn Tín hử hử nói, chúng ta giúp đỡ phí nhiều ít nước miếng mới nhận quý tỷ Nhi đương làm muội muội thật vất và quải quý tỷ. Nhi tới chủ hai ngày, hắn Lý Gia vừa lên môn liền tưởng quải đi làm con dâu, này cũng quá một bên tình nguyện, nói cái gì cũng không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Phương Văn Tín đối Lý Gia có khúc mắc Đây cũng là bởi vì Đồng Ngọc Thiền Đại Nhi tử Lý Cam Phong cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm, lúc ấy đại gia cùng trường, Lý Cam Phong sẽ đọc sách, đến tiên sinh khích lệ, hắn sẽ không đọc sách, còn bị tiên sinh phạt trảm, Thiên Lý Cam Phong về nhà còn sinh động như. Thật nói cùng người nhà nghe, Đồng Ngọc Thiền đến phương gia khi, liền làm theo học cùng đồng thị cùng Phương Đạt nói, sư phương văn tín bị Phương Đạt hảo một trận đánh, từ đây sau, đối Lý Cam Phong liền xa cách. Hiện giờ lớn, Lý Cam Phong còn ở vùi đầu khổ độc chỉ tư muốn khảo tú tài, tiền đồ làm như một mảnh quang minh. Hắn Phương Văn Tín lại bởi vì đọc sách không thành, sớm ra tới đi theo cha học làm buôn bán, hiện giờ đại gia gặp mặt, Lý Cam Phong khinh thường Phương Văn. Tín làm thương nhân, Phương Văn Tín khinh thường Lý Cam Phong vai không thể gánh, tay không thể đề, còn ở dựa vào cha mẹ, chỉ nói tiền đồ vô lượng. Kia tiền đồ đến tột cùng còn không có chính xác xem đến rõ ràng, đắc ý cái gì. Bởi vậy nhân tiện đối người của Lý Gia cũng tồn một cổ đại gia chờ xem hương vị. Lúc này nghe được Lý Gia muốn nói quý tỉ nhi làm con dâu, mặc kệ có thể hay không thành, đều nhất định muốn chống đỡ trở, không cho bọn họ được việc. Nhỏ nhất phương văn vĩ. Nghe được nói Đồng Ngọc Thiền nói quý tỷ nhi cùng Lý Cam Vũ xứng đôi từ ngữ, cũng biếu môi nói, Lý Cam Vũ cái kia tiểu mập mạp. Như thế nào có thể xứng đôi chúng ta quý Tỷ nhi, hắn mơ tưởng, đồng thị vuông văn vĩ cũng vẻ mặt hoán giận, nhất thời đảo cười, nguyên lai còn nghĩ quý Tỷ nhi cùng hắn tuổi tác gần, muốn nói cho hắn đương tức phụ, ai ngờ hai cái bát tự không khép được, hiện giờ làm mọi tử, tuy còn không hiểu cái gì, cũng là theo bản năng giữ gìn, xem ra về sau nếu, ai mỡ ước quý Tỷ nhi, đến dự bị quá đủ loại quan khẩu, thù là không dễ. Quý tỉ nhi nghe được đại gia thảo luận náo nhiệt, lại một đầu hắc tuyến, đại gia, ta mới một tuổi nhiều, này nói sự tình qua sớm đi. Nói nữa, việc này còn có ta chính mình thân cha mẹ ruột thân ca bọn họ đâu, các ngươi cũng tới cắm một chân, tương lai chính mình muốn thật sự nhìn chúng ai, cái kia ai còn không được tam tai sao khó. Chờ đến đại gia cơm nước xong, đồng thị thấy quý Tỷ nhi mơ màng sắp ngủ. Chỉ sợ nàng mới vừa ăn no liền ngủ, Trong bụng sẽ bỏ ăn, bởi vậy chỉ hống nàng chơi, lại đổ một ly nước ấm tới uy quý tỉ nhi, thấy được phương văn tín mấy cái đi ra ngoài, nơi này bà tử pha trà cấp phương đạt uống lại lui xuống đi thu thập bàn ăn, liền cùng phương đạt nói, lần trước ở lão lý ra thấy nhà hắn thân thích kia nữ hải tử, lớn lên thanh Tú nói chuyện lại điều điều có lý, ta buồn đãi hỏi thăm nhân phẩm như thế nào, nếu là tốt lời nói, liền nói cùng tin ca nhi làm. Tức phụ Ai ngờ sau khi nghe ngóng, lại đã cho phép người, chính xác không phùng xảo. Hiện giờ tin ca nhi đi theo ngươi xử lý cửa hàng, mỗi ngày đảo nhìn thấy rất nhiều tức phụ cô nương, ta chỉ sợ hắn tuổi tác tiểu không hiểu chuyện, vạn nhất sai mắt chính mình nhìn chúng một cái, sinh chuyện gì liền không hảo. Sợ đến chạy nhanh giúp hắn nói cái tức phụ nhi, lập gia đình, cũng tỉnh chúng ta kia khởi lo lắng tâm tư. Phương đạt ở bên ngoài lăn lột, tố biết nam nhân vô luật. Tuổi lớn nhỏ, vừa đến trường hợp thượng, chính là sĩ diện, nhi tử cũng lớn, nếu là bị cửa hàng đồng bọn kích đến một kích, cũng đi theo thượng trích nguyệt lâu, hắn lại không cái tức phụ tại bên người, đến lúc đó mê thượng ai, chính mình cùng bà nương còn không được hối chi không ngừng, bởi vậy cũng thâm tán đồng đồng thị nói, chỉ nói xác thật đến nhiều lưu ý. Nếu là này trấn trên cô nương không có vừa ý, không bằng khiến cho xảo nương giúp đỡ ở nông thôn nói một cái, gả nữ. Đương gả so với chính mình ra môn hạm cao chút, cưới tức lại đến cưới so với chính mình ra môn hạm thấp chút, đây là lẽ thường. Đồng thị được Phương Đạt nói, tất nhiên là gật đầu nói, tin ca nhi là đại nhi tử, chọn tự nhiên tốt kia khởi hiểu lý lẽ có khả năng tức phụ, nhưng là trấn trên kia mấy hộ giáo dưỡng nữ nhi nhất hào phóng nhân ra, hiện nay các cô nương không phải quá tiểu chính là đã cho phép người, tin ca nhi nửa vời, cũng không thể nói bọn họ ra, lại lui mà cầu. Tiếp theo, có hảo chút cô nương lớn lên hảo, lại chữ to không biết một cái, đến tột cùng cưới chính là con dâu cả, đến muốn sẽ quản ra xem chướng, này không biết chữ lại là khó xử. Hiện giờ hướng ở nông thôn đi nói, nhân phẩm tướng mạo tự nhiên có đến chọn, chỉ là sợ khó có thể chọn đến một cái biết chữ. Phương đạt vấy vấy tay nói, nhìn kỳ hắn nói bãi, cũng không phải vừa nói liền phải định đang nói, lại nghe đến cửa có người kêu, lại là Trịnh Minh Phát cùng xảo nương. Tới, nguyên lai like hắn hai cái không yên tâm quý tỷ nhi, chính là đợi không được ngày mai, ngày sẽ liền tới rồi. Đại danh Trịnh quý tình không quá phận khai một ngày mà thôi, quý tỷ nhi này sẽ nhìn thấy cha mẹ, lại cảm giác cái mũi đau sót, hết sức thân thiết, ồ kêu một tiếng, tránh ra đồng thị tay, đột nhiên tiểu xảo nương xông lên đi. Xảo nương vội ngồi xổm xuống thân mình, Trong miệng vạn phấn yêu thương kêu lên quý Tỷ Nhi, bé ngoan, Nương nhớ ngươi muốn chết, nhưng mộtêm không ngủ hào. Quý Tỷ Nhi một bị xảo Nương ôm, trong miệng ngọt ngào kêu nương, đem vùi đầu ở xảo Nương hóm vai chỗ nghe kia tử sinh ra đến bây giờ đều nghe quán khí vị, đôi tay chuyển ở xảo Nương trên cổ, bụ b bấm chân bàn đến nàng trên eo, dính gắt gao, giống một con thần lằn. đồng thị thấy quý Tỷ Nhi cùng xảo Nương thân thiết kính, Cố ý đi lên muốn xả nàng đi lên, lại như thế nào cũng xả bất động, không khỏi cười nói, tiểu hài tử toàn một cái dạng, người khác đối. Nàng lại như thế nào hảo, nàng vẫn là chỉ nhớ kỹ mẹ ruột, này hoài thai 10 tháng, dọn phân lau nước tiểu, uy nãi thức đêm, không uổng phí công phu. Xảo nương cũng gắt gao ôm quý tỉ nhi, đảo như là tách ra không ít nhật tử dường như, lại sờ lại thân, một bên cười nói, hoài quý Tỷ nhi khi... Bụng khá lớn, đĩnh làm việc nhà sống nhưng thật ra mệt khẩn, đãi đem nàng sinh hạ tới, lại so với mấy cái nhi tử dễ dàng mang, Nho nhỏ thời điểm, mới vừa xe xoay người, cứ đái quính lên. Liền hiểu được hoạt động thân mình nhắc nhở ta, lại không để ý tới nàng, liền sẽ khóc lớn, này dọn phân lau nước tiểu đem kịp thời, rất ít nước tiểu ở trên người, cũng không cần suốt ngày thay quần áo, trên người càng là khô khô mát mát, một cổ nái mùi hương. Thấy người đều hỉ ôm một cái đầu một đầu, không giống nhà người khác tiểu hoa nhi, một ôm lại đây chính là một cổ nước tiểu tao vị, không xinh quá hải tử còn không dám ôm, lại nói đêm đó thượng, chính là ngủ hảo, chương. Đại thẩm liền nói, hoa nhi này thân mình tráng, ăn nhiều, khí huyết đủ, ban đêm liền cực nhỏ nháo đại nhân, đại nhân hài tử cũng đều ngủ đủ, chân chính là phúc khí, này nhoáng lên mắt, liền một tuổi nhiều. Đảo như là không lâu trước đây liền sinh hạ nàng dường như xảo nương cùng quý Tỷ nhi tách ra một đêm, trong lòng nhất thời sợ quý Tỷ nhi ngủ không quen phương ra giường lớn, nhất thời sợ nàng buổi tối muốn tìm nương khóc nháo, nhất thời sợ nàng ăn không ngon, ước chừng lo. Lắng một đêm không ngủ hào, chờ không kịp ngày mai liền xà trịnh minh phát tới cửa tới muốn tiếp hồi quý Tỷ nhi, lúc này thấy đồng thị nói lên hài tử chính là cùng nương nhất thân lời này nhìn không được liền lại nhảy hảo chút quý Tỷ nhi khi còn nhỏ như thế nào như thế nào nói, chứng minh chính mình không bạch đau nàng. Đồng thị nghe được xảo nương trường biến đại luận lại nói tiếc, Xen vào nói, hôm qua buổi tối cũng ngủ cực hảo, cũng không nháo người, chỉ là ngày hôm qua. Các ngươi lúc đi, tìm không ra người, khóc vài tiếng, chỉ một hồi liền hống ở, cũng coi như là cực hảo mang. Nói lại dùng tay đi xả treo ở xảo nương trên người làm thần lằn trạng quý Tỷ nhi nói, hảo, hảo, đều ôm như vậy một hồi, nên làm ngươi nương đi tẩy cái mặt, uống ly trà mới đến ôm ngươi. Quý tỉ nhi hậu ở xảo nương trên người, chỉ cảm thấy an ổn thực, bị đồng thị xả đến một xả cường ôm qua đi, đang muốn mèo máu khóc lên, trong miệng lại bị tắc một viên đường, cái này, tiếng khóc lập tức ngừng, nói thật. Quý tỉ nhi vừa mới cũng ngạc nhiên chính mình hành động, hoàn hoàn toàn toàn đầu nhập với chính mình là tiểu hài tử như vậy cảm xúc chung, nhìn thấy xảo nương, liền cảm thấy cái mũi đau xót, bị mẹ ruột vứt bỏ một ngày lúc sau cái loại này ủy khuất, đừng sau kinh hỷ từ từ toàn nảy lên trong lòng, thế nào cũng phải đi triển ở xảo nương trên người mới cảm thấy an toàn. Đợi đến trịnh minh phát cùng xảo nương giặt sạch mặt ra tới, lại pha thượng. trả tới uống lên. Quý tỉ nhi trong miệng đường còn không có dung tẫn, tất nhiên là qua đi ngọt ngào kêu một tiếng lại một tiếng nương, đem xảo nương kêu trong lòng thẳng nhũn ra, vội vàng lại đem nàng ôm đến đầu gối, vặn mặt hôn lại thân. Đồng thị nơi này trêu gheo nói, như thế nào chỉ cùng ngươi mẫu thân nhiệt, liền đã quên cha ngươi đâu. Quý Tỷ nhi nằm ở xảo nương trên người không nói lời nào, trịnh minh phát chính mình cười nói, từ khi sinh ra, đều là xảo nương mang. Theo nàng... Ta cái này làm cha trừ bỏ cho nàng khởi cái danh, gì cũng không có làm, thậm chí cũng rất ít ôm quá nàng, nàng không cùng ta thân thiết, này cũng bình thường. Đồng thị thấy bọn họ uống xong rồi trà, biết bọn họ dọc theo đường đi tới rồi khát khẩn, hiện nay thiên lại nhiệt, đúng là nên uống nhiều điểm trà, vội lại đứng dậy lại cho bọn hắn cắt pha một ly trà, cười hỏi, quý tỷ nhi cái này danh không phải nhũ danh sao? Khi nào đứng đắn cho nàng khởi cái khuê danh? Trịnh Minh phát lại uống một ngụm trà, tùy tay cầm gác ở bên cạnh cây quạt chính mình phẩy phẩy, lại đi cấp xảo nương cùng quý tỷ nhi phiến vài cái, một bên đáp đồng thị nói nói, đứng đắn khuê danh kỳ thật đã là nghĩ kỹ rồi, đã kêu trịnh quý tình. Chỉ là ta nương không cho người kêu cái này, nói nàng còn nhỏ, sợ kêu đại danh không chết nàng phúc khí, cho nàng khởi cái này danh khi, ta nương cư nhiên làm ta viết, cầm đi cấp cái kia từng lão đạo bấm đốt ngón tay một hồi. Làm! Hắn cấp chắc này khởi danh Nhi được không đâu? Nghĩ đến vinh bọn họ lúc ấy, ta nương cũng không như vậy khẩn quá, đứng đắn là đau cái này bảo bội cháu gái. Đồng thị nghe xong cười nói, tưởng các ngươi trịnh ra, nữ tôn từ trước đến nay thiếu, hiện giờ quý Tỷ nhi như vậy ngoan ngoán, đại nhân như thế nào không đau ở trong lòng? Không phải nói quý Tỷ nhi đại bá nương thừa dịp ngươi để để làm hỷ sự đương lúc, chạy trở về tưởng nhận hồi các ngươi sao? Nàng sinh tiểu nữ nhi, hiện giờ có 6 tuổi đi, nghe được cực có thể nói, miệng nhất sẽ thảo người niềm vui, nhưng có trở về làm người nương yêu thương yêu thương. Đồng thị sở dĩ như vậy hỏi, lại là lúc ấy trịnh minh phát cùng xảo nương đính hôn, còn không có quá môn khi, trịnh vi sinh ra được không có. Trịnh minh hưng bá chiếm ra sản, cực kỳ khi dễ trịnh minh phát bọn họ một hồi. Phương đạt cùng đồng thị cần ra mặt chống trịnh bà tử cùng trịnh minh phát. Lại bởi vì xảo nương không quá môn mà, không hảo ra mặt, tuy rằng như thế, vì xảo nương tương lai, cũng căng ra đầu tìm Trịnh Minh Hưng cùng hắn bà nương nói một ít lời nói, không nghĩ Trịnh Minh Hưng căn bản không cho bọn họ mặt mũi, còn phun bọn họ vẻ mặt thí, lời nói cực không dễ nghe. Phương đạt nam nhân ra, khinh thường với đem Trịnh Minh Hưng nói qua nói vẫn luôn lặp lại, đồng thị vừa nhớ tới lại vẫn là muốn cười lạnh, này sẽ không khỏi hử đến một hử nói. Nhớ trước đây, trịnh Minh hưng cái kia tiểu tử còn. Xem chết chúng ta sẽ không đem xảo nương gà cho ngươi đâu. Còn nói nói ngươi nếu là có tiền đồ, hắn liền đem trịnh tự đảo viết, lại bỏ đến ngươi trước mặt liếm ngươi lòng bàn chân, thừa nhận chính mình có mắt không trọng. Lời này ta còn nhớ, chỉ xem hắn khi nào tới liếm ngươi lòng bàn chân. Đồng thị không có ngăn cản phương đạt hiệp trợ trịnh Minh phát lại đọc sách khảo cử nhân chuyện này. Chứ bỏ chính mình mấy cái nhi tử sát thật không giống người có thiên phú học tập, thân. Thích nhóm lại không một cái người đọc sách trống, tới rồi trong chấn kia mấy nhà nhà giàu đi không dám ngẩn đầu ở ngoài, vẫn là bởi vì lần đó tìm Trịnh Minh Hưng nói chuyện, bị hắn kích thích tàng nhẫn, sau lại thấy xảo nương vẫn là muốn gả Trịnh Minh Phát, tự nhiên liền vẫn luôn hy vọng Trịnh Minh Phát có thể có tiền đồ, tương lai có thể xem Trịnh Minh Hưng sao sinh hà chẳng, thấy đồng thị biểu tình. Xảo nương tự nhiên biết nàng còn ghi hận trịnh minh hưng, nghe được lữ thị. Ngày đó cũng đi xem náo nhiệt, cùng trịnh bà tử giống nhau không đau không mau đâu. Tự nhiên thấp đầu nói, liền tính bọn họ tưởng nhận hồi, cũng không đơn giản như vậy. Làm hỷ sự ngày ấy, ta bà bà bị nàng một ly trà, đảo không phải thật tiêu khí, chỉ là lại bất quá bà thím mặt mũi, lại có kia một chúng hàng xóm đều ở, đại gia giúp đỡ nói. Cũng không muốn ở làm hỷ sự ngày ấy cùng người trí khí, chỉ phải lung tung uống lên nàng trà, tỉnh nàng ở đàng kia lại quý lại nói, như là. Ngược đái nàng dường như, nhưng thật ra hắc đào bị nàng một con vòng ngọc, hô một tiếng đại tẩu. Đồng thị gật gật đầu nói, tóm lại, các ngươi tiền đồ, liền có bọn họ đẹp. Nhân lực phiền thự phấn tuy là mùa hạ, mặt trời lặn vãn, nhưng là xảo nương nghĩ chương hắc đào này trận thân mình trầm trọng. Làm không được rất nhiều việc nặng, trịnh bà tử lại vội vàng muốn đem phiền thự triển lợi hại chút khoai phấn, thật thật đi không khai, bởi vậy nói một thời gian lời nói, liền vội. Vội muốn cáo từ, đồng thị vạn phần không muốn đến quý tỷ nhi, lại cường lưu không được, không thiếu được đem nàng ngày hôm qua đến nay thiên nhìn thích chơi, thích ăn, một cổ não trang ở cái làn thượng, lệnh trịnh minh phát dẫn theo trở về. Khác lại đem một chuối bổ đề xích bạc tử Đưa cho xảo nương nói Đây là đại ca ngươi mấy năm trước ra biển đến Tuy không phải thực đáng giá Ngụ ý lại cá tường Ngươi trước cấp quý tỷ nhi thu Quá chút năm nàng đại chút Mới lấy ra tới Cho nàng mang bãi Xảo nương xem kia xích bạc tử Cách nho nhỏ nén bạc liền xuyến một cái bồ đề quả Khó được chính là kia bồ đề quả So đuôi chỉ còn nhỏ Trình bẹp cầu hình Trung quanh giải rác ngôi sao điểm nhỏ Trung gian thiên nhiên có một cái động, phương tiện đục lỗ, nàng chính đoan tường, đồng thị lại cười nói, cứ nghe này bồ đề cũng xưng tinh nguyệt bồ đề, trung gian cái kia động ý vì ánh trăng, chung quanh giải rác những cái đó điểm nhỏ là ngôi sao, tục xưng chúng. Tinh cùng nguyệt, quý tỉ nhi mang lên cái này, tương lai cũng làm một cái chúng tinh cùng nguyệt quý nhân. Xảo nương nghe được ngụ ý quả nhiên cực hào, không thiếu được đại quý Tỷ nhi nói ta, tiểu tâm thu hào. Cười nói, quý tỷ nhi nhận một cái mẹ nuôi, chật nhiều ít thứ tốt. Nếu là nhiều nhận mấy cái mẹ nuôi, chúng ta cũng không cần làm việc, chỉ chờ ở nhà thu đồ vật liền thôi. Một bên nói một bên cười, trong lòng biết đồng thị là chân chính yêu thương quý tỷ nhi, càng pháp cảm kích, chỉ suy nghĩ quý tỷ nhi tương lai muốn như thế nào, đều không thể lướt qua đồng thị đi. Quý tỷ nhi hậu ở xảo nương trên người, mướn xe lừa đã là chờ ở cửa thúc dục. Đồng thị vẫn là không bỏ được nàng, phủ quá thân mình rán ở nàng bên tai nói, bé ngoan, lần sau lại tiếp ngươi tơi chơi, còn có rất nhiều hảo ngoạn ngươi chưa thấy qua đâu. Quý tỉ nhi quay mặt đi, sách một tiếng thân ở đồng thị trên mặt, mỉm cười ngọt ngào, một bên chỉ chỉ không chung, một bên lại chỉ chỉ đồng thị mặt, làm ra mau chút đi vào, không cần bị phơi hắc biểu tình động tác tới. Đồng thị được này một cái ngọt hôn, một lòng tê dại tê dại. Lại vừa thấy quý Tỷ nhi động tác, cười hoa chi loạn chiến nói, ta liền biết, mẹ nuôi không ủng công thương ngươi, hiện nay liền hiểu được yêu thương mẹ nuôi, còn sợ mẹ nuôi bị phơi đen, làm ta mau chút đi vào đâu. Ngươi sợ ngươi mẹ nuôi bị phơi hắc, đảo không sợ ta bị phơi hắc, xảo nương đậu quý Tỷ nhi, thác ở nàng. Mông nhỏ thượng tay nắm thật chặt, cười đối đồng thị nói, hiện nay liền bất công mẹ nuôi, đem đồng thị nói càng thêm cao hứng. Nhìn bọn họ thượng xe lừa, mới vừa rồi lưu luyến vào cửa, một hồi về đến nhà, trịnh bà tử cùng Trương hắc đào chính vội vàng hướng một cái phía dưới phùng băng gạt trên giá đổ nước, mơ hồ nhìn thấy băng gạt thượng một đoàn đoàn vàng nhạt hồ trạng vật, đúng là triển thành hồ trạng phiền thự. Trương hắc đào múc thủy ngã vào trên giá, trịnh bà tử dùng tay đi mạnh mẽ quấy trên giá hồ trạng phiền thự, làm thủy thấm đi vào, không một hồi. Đặt ở cái giá tiếp theo cái đại trầu liền chảy một đại bùn phiếm bọt mép vàng nhạt phiền thự thủy. Quý Tỷ nhi biết phóng tới buổi tối, này đó phiền thự dưới nước mặt liền sẽ kết thành một tầng phiền thự phấn, chỉ cần đem mặt trên thủy đảo rớt, sau đó đem kết đến ngạnh ngạnh phiền thự phấn làm ra tới, đảo tang lượng đến mông băng gạc mặt bằng trên giá, phơi khô chính là trắng như tuyết phiền. Thự phấn, trịnh bà tử thấy xảo nương tiếp quý Tỷ nhi đã trở lại, quay đầu cười nói triển phiền thượng phấn, đang định ngày mai liền làm điểm phấn quả từ cùng đại gia nếm thử, ngươi muốn còn không trở lại, nhưng không để lại cho ngươi. Quý tỷ nhi thấy các nàng lao động, đã là thò lại gần xem cái cẩn thận, cổ đại nhân dân chính xác tâm linh thủ xảo, không có điện lực dưới tình huống, lăng là nhân lực cũng đem vấn đề giải quyết. Tiểu nương nơi này vội vàng hạ bếp nấu cơm, đợi đến. Nấu hảo, thấy Trịnh bà tử cùng Trương Hắc Đào còn không có vội xong. Chỉ phải dàn xếp bọn nhỏ đi trước ăn cơm, chính mình lại đi cấp trịnh bà tử trợ thủ, một bên dặn bảo Trương Hắc Đào nói, ngươi thân mình không tiện, vẫn là nghỉ một chút, ăn cơm trước đi bái. Trương Hắc Đào chính giác eo đau bối đau, được những lời này, liền đem trong tay múc nước dùng trường bính đại cái muống để cấp xảo nương, đỡ eo đi vào. Trịnh bà tử một bên rảo phiền thự hộ một bên hỏi xảo nương nói, quý Tỷ nhi lúc này đến thông gia cứu cứu ra đi ở một đêm không giàu bọn họ không yên phận bãi. Giảo Nương một bên múc nước một bên nói, nàng mẹ nuôi trong miệng đều là khen nói, câu không để giảo không giàu, ta đi tiếp hồi khi Lưu Luyến không rời, nếu không phải quý tỷ nhi dính ta trên người không xuống dưới, miệng nàng câu kia muốn lưu quý tỷ nhi lại chủ mấy ngày nói liền phải nhảy ra tới. Nó nhớ tới đồng thị cùng nàng nói Đồng Ngọc Thiền nhìn chúng quý tỷ nhi nói, liền cũng cùng trị bà tử học một lần. Đãi nói đến Lý Cam Vũ bị Quý tỷ Nhi dòa ngã dưới mặt đất khi, mẹ chồng nàng dâu hai cái nhìn nhau nở nụ cười. Xảo nương nơi này nói, nhìn xem thùng không thủy, vào nhà đến lưu nước đi múc một thùng nói ra, trải qua bàn ăn khi thấy Quý tỷ Nhi ngồi tứ bình bát ổn chính mình múc đồ ăn nước quế ở cháo trắng, từng ngụm từng ngụm ăn vui sướng, cũng không dùng đại nhân hầu hạ, ra tới cùng trịnh bà tử nói, Quý tỷ Nhi tuy rằng còn nhỏ, này, ngôn hành cử chỉ. Kêu ta như thế nào không đau nàng Có khi ta phải nhàng khi Xem nàng ăn cái gì ăn chập Cầm chén tới uy nàng Nàng cũng không chống để Ngoan ngoãn liền ta trong tay ăn Nếu là đại nhân vội khi Nàng liền chính mình chiếu cô chính mình Cũng không nhọc người kêu la Nên sao ăn sống liền sao ăn sống Đã không có bị đói Cũng không cùng các ca ca tranh đoạt cái gì Tuy là nàng ca ca đều nhường nhìn nàng Lại cứ nàng cũng nhường nhìn các ca ca Cũng không kiểu khí, nhìn xem nhà người khác kia khởi được sủng ái tiểu nữ nhi hoặc là tiểu nhi tử, chính mình ăn không hết đồ vật càng muốn đoạt, chính mình có thể ăn đồ vật càng không muốn, cùng đại nhân biệt nữ, liền tính đau bọn họ, trong lòng cũng hữu hạn. Chịnh bà tử nhìn xem phiền thự hồ cũng rảo xong rồi, chỉ cảm thấy cánh tay tê mỏi thực, chính mình quang cánh tay nói, già rồi, không còn dùng được, lúc này mới mấy thùng phiền thự liền đem ta mệt thành như vậy tưởng kia lúc trước, thừa dịp ánh trăng hảo hơn 10 thùng phiền thự đều là bản thân tay trái múc nước tay phải quấy, suốt đêm liền làm xong rồi nhìn xem thiên liền sáng nghỉ cũng không nghỉ đến một hồi nấu xong cơm liền lại xuống đất khi đó cũng không cảm thấy thế nào hiện nay còn có người giúp đỡ này tay lại nâng không đứng dậy xảo nương cũng biết trịnh bà tử với trịnh vi sinh mới vừa qua đời khi Muốn lo liệu hết thẻ, cực kỳ vất vả hảo một trận, sau lại chính mình gà qua đi. Nàng nhiều một cái giúp đỡ, lúc này mới hảo chút. Hai mẹ chồng nàng dâu mấy năm nay ngao xuống dưới, tuy không tránh được khi có một chút tiểu va chạm, nhiên ở ở nông thôn cũng coi như các nàng hòa thuật. Hơn nữa xảo nương thấy trịnh minh phát với bên ngoài thượng tuy không thiên giúp chính mình, có khi còn giống như đứng ở trịnh bà tử bên kia, nhưng với ban đêm, lại là đại trịnh bà tử cẩn thận lấy lòng. Lại dụng tâm săn sóc, hảo ngư ôn tồn, liền chậm rãi cũng nhường trịnh bà. Tử, đến hiện nay, đảo vừa nói vừa cười, chẳng như mẹ nữ. Cơm trắng quấy đồ ăn nước hai cái làm xong rồi sống, thu thập hảo ra hỏa, đi vào thấy bọn nhỏ cũng ăn xong rồi, lại không thấy trương hắc đào ở bàn ăn, nguyên lai nàng trước tắm rửa đi, cũng không dám trước thượng bàn ăn cơm. Trịnh bà tử thấy nàng vẫn là thủ quy củ không dám lướt qua nàng cùng xảo nương đi trước ăn cơm. Trong lòng tất nhiên là cao hứng, trong miệng lại nói, ngươi hiện tại trong bụng còn có một cái. Chỉ lo ăn trước đó là, không cần chờ chúng ta, nếu là bị đói ta bảo bối tôn nhi, cũng không phải là chơi. Trương Hắc Đào bước đi có điểm trọng, dịch lại đây ngồi vào xảo nương bên người, cười nói, tiến vào khi uống trước một chén nước cơm, cũng không dám không bụng đi tắm rửa, sợ bụng cái kia không thuận theo đâu. Mẹ chồng nàng dâu ba cái đem bọn nhỏ ăn thừa đồ ăn canh đồ ăn nước quế ở cơm, một bên ăn một bên nói giỡn, trịnh bà tử thấy cơm còn có bao nhiêu, dương rọng. Đối trịnh Minh Nghiệp nói, các ngươi hôm nay ăn đảo thiếu, này còn có bao nhiêu đâu, mau tới đây lại ăn một chén. Trịnh Minh Nghiệp ngồi ở phòng rắc một tiểu khối tấm ván gỗ thượng, chính cầm đao tử điêu ra một con chim nhi tới, nhìn xem mới vừa điêu một con chim đầu, đã là hình thần mười phần. Lúc này nghe được trịnh bà tử nói, cũng dương giọng đáp, ta ăn không ít, này sẽ ăn không vô, lại là nhị ca ăn thiếu, nói là ở thông gia cứu cứu ra ăn không ít trà trái cây, bụng, trướng, ăn không ngon. Trịnh bà tử nga một tiếng nói, đã là như thế, này dư lại cơm lưu chứ ban đêm xào một xào cùng minh phát ăn xong, hắn này sẽ lại vùi đầu đọc sách đi, rót đến vài chén trà thủy nên đói bụng. Nói chuyện thấy quý Tỷ nhi đến gần bàn ăn, cúi người, lại cầm chén đệ gần quý Tỷ nhi nói, quý Tỷ nhi, cần phải lại ăn một ngụm. Quý Tỷ nhi chính mình lấy đồ ăn nước quấy cháo trắng ăn tự nhiên không cảm thấy cái gì, lúc này thấy được trịnh bà tử lấy đồ ăn nước. Quấy kia chén cơm, bạch trung phiếm lục, biên biên bị lột mấy khẩu lóm xuống một cái động lớn, chỗ đó có muốn ăn, vội không ngừng lắc đầu tránh ra, trịnh bà tử lùi về tay chính mình lột một ngụm cơm. Mang theo cười nói, tới vinh bọn họ giống quý tỷ nhi như vậy khi còn nhỏ, ăn no cơm còn muốn triền ở trước bàn cơm không chịu đi, một hai phải đại nhân lại uy một ngụm phương bãi. Quý tỷ nhi đảo cùng nàng mấy cái ca ca bất đồng, đứng đắn này một cơm ăn xong liền không hề tới. Quân lấy đại nhân, đang nói chuyện, nghe được bên ngoài có tiếng ồn ào, lại là hàng xóm trương đại thẩm kia lớn giọng. xảo nương nghe được vài câu, hỏi trịnh bà tử nói. Hải muội nàng nương lại chạy Trịnh bà tử gật đầu nói Buổi trưa khi Hải muội nàng cái kia cha lại uống say Đem nàng nương đánh một đốn Đôi tay bắt nàng tóc dài Kéo dài tới ngạch cửa biên Lấy nàng đầu đi tông cửa hạm Mọi người thật vất vả cản lại Hải muội nàng nương tự nhiên liền chạy Trương Hải Mội cha trương đại lực tuy có một phen sư lực Có khả năng đến sống Nhưng là tính tình táo bạo Vừa uống rượu liền phải đánh lão bà Rất nhiều lần đem lão bà đánh chạy, lần này lại đem lão bà đánh chạy, đợi đến rượu tỉnh, thấy trong nhà mấy cái hải tử nói nhau nhau ấm y nháo, lại không ai nấu cơm, tất nhiên là đuổi rồi hải muội đi tìm nàng nương trở về. Hải muội biết nương cũng không có gì nơi đi, bất quá vẫn là chạy ngoài nhà chồng đi thôi, bà ngoại ra cũng không tính. Sa, mấy cái phố ngoại mà thôi, liền một đường chạy chậm đi bà ngoại cửa nhà lớn tiếng kêu nương. Không tưởng lần này nương không ra tới, bà ngoại ra tới, đầu tiên là quát Trương Hải muội một cái bàn tay, lại đem nàng đẩy ngã dưới mặt đất, lúc này mới hung tợn nói, Trương Đại lực nữ nhi, ta cảnh cáo ngươi, về sau đừng tới chúng ta ngô ra, ngươi muốn tới một lần, ta liền đánh một lần. Đem Trương Hải muội đánh khóc, chạy quá ra đi theo Trương Đại cơ học một lần. Vừa lúc, Trương Đại thẩm từ một cái khác nhi tử ra lại đây, thấy bọn họ nháo kỳ cục không khỏi mắng to Trương đại lực chỉ biết uống hoàng nước tiểu, lại mắng Trương Hải muội vô dụng, kêu không trở về chính mình Nương. Nơi này xảo Nương đám người nghe được Trương Đại thẩm còn đang mắng, không khỏi đi ra ngoài khuyên bảo, lại thấy Trương Hải muộis xúc thân mình ngồi xổm cạnh cửa, bụng mặt ở khóc, vừa hỏi còn không có ăn cơm, chỉ phải kéo hương trong nhà đi, cho nàng thịnh một chén cơm. Thấy nàng dùng ống tay áo lung tung lau mặt, còn một cái kính nức nở, đều an ủi nói, Ngày mai ngươi nương liền đã trở lại, không cần lo lắng. Trương Hải muội bưng chén, khụt khịt nói, bà ngoại mắng ta nói trương đại lực nữ nhi, ngươi lại đến ngô ra còn đánh ngươi, ta nãi nai mắng ta nói ngô xuân hoa nữ nhi, ngươi muốn lại kêu không trở về ngô xuân hoa trở về, cũng đừng hồi trương ra. Ô ô, ta nương lại không phải ta đánh chạy, đều mắng ta làm gì. Quý Tỷ nhi bước chân, ngắn nhỏ lại đây, thấy Trương Hải muội khóc thê lương. Lại vừa nghe nàng bởi vì muốn học lời nói, Cũng đã quên kiêng rẻ cha mẹ tên, Nói thẳng bà ngoại cùng nãi nãi nguyên lời nói ra tới, Không khỏi nhách môi cười cười, Tuy là cảm thấy chính mình với lúc này ôm xem náo nhiệt tâm tư có điểm thiếu đạo đức, Chỉ là cái kia ý cười lại là tàng không được, Xảo nương chính an ủi trương hải muội, Lại đi lấy khăn lông cho nàng lau mặt, Vừa chuyển đầu thấy quý tỉ nhi cười hì hì, Không, khỏi qua đi véo véo nàng mặt nói, Tỷ tỷ chính thương tâm đâu, ngươi như thế nào cười nhân ra. Trương Hắc Đào đem tô bự một chút đồ ăn nước đảo đến Trương Hải muội trong chén, lấy thịa cho nàng rào rào, thấy xảo nương nói quý tỷ nhi, cười giúp quý tỷ nhi phân giải nói, quý tỷ nhi còn nhỏ đâu, nàng biết cái gì. Bất quá thấy Hải muội khóc giống một con tiểu hoa miêu, cảm thấy thú vị đâu. Quay đầu lại đối trương Hải Muội nói, ta nói Hải muội ngươi mau ăn cơm, đừng khóc. Xem quý tỉ nhi đều chê cười ngươi Trương hải muội thấy xảo nương các nàng lại là giúp nàng lau mặt, lại là hảo ngư an ủi, dừng lại khóc, chỉ cảm thấy đã đói bụng thực, vội bái khởi cơm tới, một chén quấy đồ ăn nước lánh cơm, ở ngay lúc này ăn lên chỉ cảm thấy đặc biệt thơm ngọt, thực mau cũng chỉ thừa chén đế, vội lấy chiếc đũa cầm chén đế dư lại lay đến cùng nhau, đang định cũng hướng bên miệng đưa, khóe mắt liếc đến quý tỉ nhi còn ở bên cạnh nhìn nàng, liền đem kia khẩu. Cơm thừa để sát vào Quý tỷ nhi bên miệng nói, ta uy ngươi." "Hoa nha, như thế nào đều phải ta ăn các ngươi chén đế cơm thừa?" Quý tỷ nhi cuống quýt quay mặt đi, thối lui một bước lúc lắc tay nhỏ, ý kỳ chính mình không ăn. Trương Hải muội thấy Quý tỷ nhi không ăn, lúc này mới đem kia khẩu cơm thừa lay đến chính mình trong miệng, buông chén lại giúp Trương Hắc Đào thu thập bàn ăn đi. Trương Hắc Đào được cái này tiểu giúp đỡ, thực mau thu thập xong tẩy hảo chén trịnh bà tử. Tiến vào nói Trương Đại Thẩm tự mình đến Ngô gia thịnh trương Hải muội nàng nương, quá một hồi tự nhiên liền đã trở lại, làm Trương Hải muội chỉ lo ở bên này đợi, này về nhà, không chừng nàng cha còn muốn bắt nàng xì hơi đâu. Trương Hải muội lúc này cũng không dám trở về, mấy cái ca, ca toàn lánh đi ra ngoài không dám về nhà, chính mình lúc này trở về chính là bị mắng, bởi vậy chỉ vành tai nghe bên ngoài động tĩnh, tưởng chờ nghe được nương thanh âm lại trở về. Xảo nương, đám người thương tiếc nàng, đều chấn an nói, ngươi đừng sợ, nếu là đêm nay ngươi nương không trở lại, ngươi liền ở nhà của chúng ta ngủ, cha ngươi ở chính mình ra dương oai, lại không dám chạy nơi này dài. Trương Hải mỗi lúc này mới thoáng yên lòng, thấy Trương Hắc Đào làm đồ lót, dọn một trương ghế nhỏ đi ngồi ở nàng bên cạnh, giúp đỡ lấy đông lấy tây. Trương Hắc Đào cười nói, nếu tới vinh bọn họ có như vậy nghe lời thì tốt rồi. Cũng biết vẫn là sinh nữ nhi săn sóc mẫu. Thân. Chị Minh Nghiệp còn ngồi ở trong một góc khắc trong tay kia chỉ một điều. Nghe được lời này. Ngẩm đầu nói. Nếu ngươi trong bụng chính là một cái nữ hoa. Lớn tự nhiên có thể giúp đỡ ngươi. Cũng có thể giúp đỡ mang bọn đệ đệ. Trương Hắc Đào phun hắn một ngụm nói. Đừng nói bừa. Ta trong bụng chính là nam hoa. Nàng tuy thích quý Tỷ nhi cùng Trương Hải Mụi. Nhưng không hy vọng chính mình để nhất thai sinh hạ chính là nữ nhi. Một lòng chỉ nghĩ sinh hạ nam hoa Ăn ngón Cái thuốc an thần Đến nỗi về sau tái sinh chính là nam là nữ Liền không tương quan Vãn chút thời điểm Trương Đại Thẩm rốt cuộc đem Trương Hải muội nàng nương tiếp trở về Trương Hải Muội vui sướng chạy đi ra ngoài Trở về chính mình ra Nơi này xảo nương đám người Thấy Trương Hải muội nàng nương đã trở lại Đều nói Nếu không phải Trương Đại Thẩm tự mình đi thỉnh Hải muội nàng nương sợ thật sự không trở về đâu Lần trước liền nói muốn cắt tóc làm ni cô đi, lại không? Trở về trương gia, nếu là thật nháo tàn nhẫn, trương đại lực liền chính mình sinh hoạt đi thôi. Quý Tỷ nhi lệch qua xảo nương trên người, nghe được mọi người đều mắng trương đại lực, thầm khen cái này ở nông thôn hảo không khí, không có một mặt nâng lên nam nhân, làm thấp đi nữ nhân, các nữ nhân nhật tử cũng không tính quá khổ sở. Giúp nhi từ mút mút nắng nóng tiệm lui khi, Trương Hắc đào cũng tới rồi sắp sinh kỳ, bởi vì để nhất thai, luôn là có chút sợ hãi, lặng lẽ cùng xảo. Nương nói: “ Người ta nói nữ nhân sinh hài tử chính là một chân bước vào quỷ môn quan, đã nhiều ngày bụng hạụy lợi hại, tưởng là muốn sinh, ta ngủ không tốt, trong lòng không tự chủ được loạn tưởng. Xảo Nương Vỗ vỗ tay nàng trấn An nói: “ Ngươi thân mình đáy hảo, không có việc gì” Ta sinh để nhất thai khi so ngươi còn sợ hãi, chưa xong vẫn là thuận thuận lợi lợi sinh hạ tới, hải tử cũng tráng kiện đáng yêu. Ngươi lúc này chỉ lo dưỡng hảo tinh thần, đảm bảo ngươi mẫu tử bình. An, hải tử ở từ trong bụng mẹ, mẫu thân tuy rằng cảm giác được hắn, hắn cũng thường thường ở động, nhưng đôi mắt tóm lại còn không có nhìn đến hắn, trong lòng ẩn ẩn sinh sợ hãi, sợ hãi hải tử có thể hay không thiếu cái ngón tay, có thể hay không thiếu cái ngón chân đầu. Có thể hay không có cái gì tật xấu. Này đó ý niệm cùng nhau, liền ngồi ngủ bất an, lại không dám nói ra khẩu, sợ vừa nói ra tới, này đó ý tưởng sẽ biến thành sự thật. Trương Hắc Đào ngồi ngủ bất an cũng là vì. Nổi lên này đó nghi ngờ, lúc này nghe xảo nương nói như vậy, tái kiến nàng thân thể so với chính mình tinh xảo, còn không phải thực thuận lợi sinh bốn cái hài tử, nghĩ đến tưởng tượng, nhưng thật ra tâm định rồi một ít. Thấy Trương Hắc Đào vẫn là có chút nghi ngờ, xảo nương lặng lẽ cùng trịnh bà tử nói một tiếng. Trịnh bà tử gật gật đầu, trưng phấn quả tử, lại đi mua hương nến, cầm Trương Hắc Đào việc nhà xuyên một kiện áo khoác, để ra rổ đến mụ tổ miếu cầu phúc. Khi trở về, đem áo khoác đưa cho Trương Hắc Đào nói, ta đã ở mẹ tổ nương nương trước mặt hứa nguyện bảo ngươi sinh sản khi thuận thuận lợi lợi. Này áo khoác kêu ông từ niệm kinh, ngươi mặc vào trong chốt lát. Lại cởi ra treo ở đầu giường bãi Nói lại từ trong rổ cầm một chén nhỏ đen tuyển nước bùa Dùng liễu diệp cầm nước bùa Chiếu vào Trương hắc đào trên người Trong miệng không biết mặc niệm vài câu cái gì Mặc niệm xong thu thập thứ tốt Lại đây cười nói Hảo, vạn sự đã thỏa Chỉ Chờ ôm kim tốn Trương hắc đào bị trịnh bà tử như vậy một lộc, Lại như vậy vừa nói Quả nhiên tâm thần đại định Nghi ngờ toàn tiêu Lại cứ theo lẽ thường ăn ngon ngủ ngon. Quý tỉ nhi vốn dị thấy nơi này hương người nếu là có cái chuyện gì. Tổng muốn chạy tới mụ tổ miếu cầu cái thiêm, kỳ cái phúc, âm thầm nói thầm quá thật mê tín. Chỉ là lúc này, nhìn trịnh bà tử hướng mụ tổ miếu chạy như vậy một chuyến, lại lệnh trương hắc đào chấn định xuống dưới, lại âm thầm gật đầu, có. Tín ngưỡng người tổng có thể từ thần minh nơi đó được đến tinh thần an ủi, cầu thần bái phật loại sự tình này đối khoa học kỹ thuật không phát đạt thời đại thăng đấu tiểu dân, luôn có không thể đánh giá trấn an tác dụng. Kiếp trước khi cũng xem qua một thiên đưa tin, nói là đạo sĩ trong tay phù, bởi vì là dùng mực nước hoa, mực nước bản thân có định thần tác dụng, bởi vậy tâm thần bất an người, uống lên nước bùa, xác thật là có thể chấn định tâm thần. Lại nói kia cầu thần, bái Phật, ở nào đó phương diện đối nhân thể cũng có chỗ lợi, bởi vì người hai đầu gối quỳ gối thổ địa hạ, thân mình phủ về phía trước, cái chán khẩu mà, cùng đại địa làm thân mật tiếp xúc, loại này tứ chi động tác với nhân thể khỏe mạnh có chỗ lợi. Này cũng đúng là vì cái gì có tiểu bộ phận hương người đến một ít bệnh tiểu tai, không cần thỉnh đại phu, chỉ đi trong miếu bái một chút mẹ tổ nương nương, lại cầu một ly nước bùa uống xong, không bao lâu thì tốt rồi đạo lý. Tới. Rồi mùng 1 tháng 8 hôm nay buổi sáng, Trương Hắc Đào kêu rên nói đau bụng lợi hại, xảo nương xem thần sắc của nàng, phòng trừng khả năng muốn sinh, vội làm nàng nằm đến trên giường, ra cửa khẩu thấy Trương Hải muội ở cạnh cửa chơi, vội làm nàng chạy đến ngoài ruộng kêu trịnh Minh nghiệp cùng trịnh bà tử. Chính mình cuống quyết chạy đến sau phố kêu bà mù bà mù tới khi, sờ sờ Trương Hắc Đào bụng nói, sớm đâu, qua đến hai cái canh giờ lại đến kêu ta, nơi này trịnh Minh. Nghiệp cùng trịnh bà bà đã từ đồng ruộng đã trở lại, cũng không dám lại đi ra ngoài, chỉ canh giữ ở trong nhà, lại nói như thế nào, này để nhất thai luôn là phải cẩn thận chút. Qua đến hai cái canh giờ, xảo nương nghe trương hắc đào hử hử lớn tiếng chút, vội lại chạy tơi kêu bà mù Bà mụ lúc này tới, nhưng thật ra vội vàng kêu các nàng nấu nước, lại sờ trương hắc đào bụng, trong tay xoay mấy cái vòng, quay đầu lại đối trịnh bà tử đám người nói, trước cho nàng uống chén nước. Cơm thật dài sư lực, này thai đầu có chút đại, sinh khi đến phí chút sư lực, này thai đầu thiên đại, khả đại khả tiểu, trịnh bà tử tuy trong lòng nói thầm, nhìn xem canh giữ ở ngoài cửa trịnh minh nghiệp, trên mặt lại bất động thanh sắc, sợ chính mình hoảng hốt loạn, đảo xử mọi người mất chủ trương. Chỉ là phân phó xảo nương đi múc một chén nước cơm tiến vào, chính mình lại đôi tay hợp cái, chiều tứ phía đã bai bái, bất quá cầu tứ phương thần minh đều tới bảo đánh giá linh. Tinh, quý Tỷ nhi bị trương hải muội đưa tới ngoài cửa lớn chơi, chơi hảo một trận vẫn là không có nghe thấy trẻ con tiếng khóc, cũng có chút bất an, này tiểu thím sẽ không xảy ra chuyện đi. Trước khi cảm thấy cái này tiểu thím cực có chủ trương, còn sợ nàng qua môn sẽ cùng lão nương đám người bất hòa, cho đến nàng qua môn, tôn lão ái tiểu, cũng là một cái cố gia lại thực ngoài ý muốn cùng tiểu thúc hòa hòa khí khí, cả nhà đảo cũng chậm rãi nhi đem nàng coi như người một. Nhà, lúc này đại gia thấy nàng hử nửa ngày không sinh hạ tới, đều bối rối, nhìn xem cơm chưa thời gian, quý tỷ nhi bỏ xuống trương hải muội, chính mình xoay người chạy vào cửa, thấy trịnh minh nghiệp dưới trường cổ đi xem treo mảnh cửa phòng, chỉ là bị trịnh bà tử ngăn lại không thể đi vào, cấp thẳng dậm chân, đang muốn qua đi xả trịnh minh nghiệp tay, chỉ nghe trong phòng truyền đến trương hắc đào, A một tiếng kêu to, tiếp theo chính là một chuỗi trẻ con lảnh lót tiếng. Bà mụ cao giọng nói, "Một cái đại béo tiểu tử, mẫu tử bình an." Đại gia không khỏi toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỉ toàn vọt vào đi xem kia em bé. Trịnh bà tử biết bà mụ lúc này vất vả, trừ bỏ lệ thường vất vả tiền ở ngoài, lại khắc tặng nàng một phần tiền thưởng, ngàn ân vạn ta đưa ra ngoài cửa lớn, lúc này mới xoay người tới xem Trương Hắc Đào mẫu tử. Trịnh Minh Nghiệp nhìn mềm mụ trẻ con, lại không dám xuống tay đi ôm, chỉ nhìn hắc hắc cười. Đôi mắt ôn nhu nhìn, liếc mắt một cái Trương hắc đào mặt, thỏ lại gần nói, Ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, ta đi hỏi một chút nhị ca, cấp ta hoa hoa lấy cái cái gì danh hảo. Chị Minh Phát ở xương phòng nghe được Trương hắc đào thuận lợi sinh hạ một cái nam anh, phiên phiên lão hoàng lịch nói, hôm nay mùng 1 hắn lại là đầu thai, đã kêu tới sơ bãi Trương hắc đào vừa nghe tới sơ tên này, rất là thích. Âm thầm cảm thấy gần đây vinh tên của bọn họ văn nhã rất nhiều, nghe được tới sơ khóc lớn tiếng. Đã là dãy ruộng nhưng người nằm, đem tới sơ ôm phóng tới cánh tay thượng, vén lên quần áo uy hắn uống nái. Nhân là đệ nhất thai, sữa ra chập, tới sơ cực kỳ cố sức hút một hồi, một ngụm không hút ra tới, cấp tím trướng khuôn mặt nhỏ khóc lớn. Trịnh bà tử ở bên cạnh nhìn, đẩy trịnh minh nghiệp nói, mau giúp ngươi nhi tử mút một chút, đem nó mút thông. Ngươi nhi tử mới hút ra tới Xảo nương che miệng Khanh khách, cười Ôm quý Tỷ nhi liền phải lui ra Quý Tỷ nhi vừa nghe Thành thật trịnh minh nghiệp phải làm chúng giúp Trương Hắc đào mút Như thế nào chịu đi Giấy rùa xuống đất Một lòng muốn lưu tại trong phòng xem náo nhiệt Xảo nương không nàng biện pháp Chỉ phải chính mình trước đi ra ngoài Trịnh minh nghiệp thấy nhi tử hút không ra nai tới Tự nhiên cũng sốt ruột Chính là muốn hắn làm trò mọi người mặt mút, này lại vô luận như thế nào làm không được, một khuôn mặt cũng nghẹn cùng con của hắn giống nhau tím trướng tím trướng. Xem, ngươi nhi tử đói thẳng khóc, ngươi còn xử bất động làm gì, này có cái gì thẹn thùng, lúc trước ngươi còn không phải hút nãi lớn lên. Trịnh bà tử đẩy bất động trịnh minh nghiệp, quay đầu lại nhìn một cái một đôi mắt mở tạc lượng quý tỷ nhi, phất tay nói, quý tỷ nhi, chúng ta đi ra ngoài. Nói ôm quý Tỷ nhi đi ra ngoài, quay đầu lại lại cùng trịnh minh nghiệp nói, ngươi nhưng mau chút mút, xem đói là sơ ca nhi. Quý Tỷ nhi bị trịnh bà tử mạnh mẽ ôm đến ngoài cửa phòng, tham. Đầu tham não lại cái gì cũng nhìn không chứ, quá một hồi nghe được tới sơ dừng lại khóc, trịnh minh nghiệp ra tới tiểu tiểu thanh cùng trịnh bà tử nói, được rồi, hút đến nái. Trịnh bà tử cùng xảo nương nhìn một cái trịnh minh nghiệp kia chăm vị tạp trần thần sắc không khỏi hống toàn cười quý Tỉ Nhi tự nhiên cũng là cười vẻ mặt tặ quá quá dựng thẳng lên ngón út ngày thứ hai trời còn chưa sáng xảo Nương liền lên giúp Trịnh Minh phát thu thập hành lý khoảng cách thi Hương bất quá nửa tháng từ nơi này đến khảo thi Hương tỉnh thành liền phải 7 ngày lộ trình tự nhiên đến trước tiên xuất phát tới rồi tỉnh thành muốn đẳng ra thời gian quen thuộc địa phương lại muốn bái phỏng thời trước cùng trường Bởi vậy trịnh Minh Phát không dám lại kéo nhật tử, đã là chọn hôm nay giờ lành xuất phát. Nhân chương hắc đào ở cứ, trịnh bà tử cũng không được nhàn, bận rộn trong ngoài, lại muốn xem trịnh Minh Phát còn có cái gì đã quên lấy, nhất thời xoay. Quanh, đại gia vội đến trời sáng, kiểm tra rồi mấy lần trịnh Minh Phát hành lý, thấy sát thật không có gì để sót, so, mới vừa rồi yên lòng, nhìn xem không sai biệt lắm có thể ra cửa. Lại thấy Phương Đạt cùng đồng thị tới, trịnh bà tử đám người vội đón đi vào, nguyên lai Phương Đạt nghĩ trịnh minh phát liền phải thượng tỉnh thành, sợ hắn không bỏ được sử bạc, lại đặc đặc cầm một chương ngân phiếu lại đây cùng hắn, dặn bảo nói, tới rồi tỉnh thành, chỉ lo tìm kia sạch sẽ thanh u. Khách điếm đi chủ, ngàn vạn mạc tham tiện nghi chủ kia khởi ồn nào tiểu địa phương, nếu là không cẩn thận ăn không sạch sẽ đồ vật, kêu ngươi hối hận không kịp. Nhân lại nghĩ tới tỉnh thành có một hai cái bạn cũ làm buôn bán, lại viết tin cấp trịnh minh phát thu, phân phó hắn nếu là có gì không thỏa đáng, chỉ lo đi tìm này hai cái bạn cũ. Trịnh minh phát cũng không cùng phương đạt khách khí, tiểu tâm thu hảo tin, lại cười nói, hôm kia đã là qua đi bái chờ trịnh đại quan nhân. Hắn cũng mật mật dặn bảo nói mấy câu, lại viết một phong thơ làm ta thu, nói là nếu gặp gỡ cái gì khó xử sự. Cũng chỉ quản cầm tin đi tìm hắn một cái cũ thức Phương đạt nghe vậy vỗ vỗ trịnh minh phát vai Cười nói, như thế phương hảo Trước chúc ngươi thiểm cung chết quế Trịnh minh phát ha hả cười nói ta Xảo nương giúp hắn dọn hành lý ra cửa khẩu Lại thấy rất nhiều thường ngày có lui tới thân thích cùng hàng xóm cũng tới đưa tiễn Đại gia tự nhiên là miệng đầy chúc Phúc, trịnh minh phát không thiếu được nhất nhất nói ta Mắt thấy phương đạt lúc trước giúp đỡ liên lạc tốt xa phu cũng đã giá xe ngựa tới rồi cổng lớn, vội vàng dọn thượng hành lý, bỏ lên trên xe ngựa, nhô đầu ra chỉ làm đại gia đường xa đưa. Quý tỉ nhi biết lão cha lúc này đi đi thi, thật sự sự tình quan trọng đại, là thay đổi ra cảnh duy nhất đường ra, nếu là không chúng, cái kia đã kích sợ khó có thể thừa nhận. Bởi vậy cũng đuổi theo ra cổng lớn, múa may tiểu béo tay, nãi thanh nãi khí hồ, cha cha cần nói ra chúc ngươi khảo thí thuật lợi linh tinh nói tới, thứ nhất hiện nay nói chuyện còn không nhanh nhẹn, thứ hai cảm thấy chính mình nếu là nói như thế lại có vẻ quái dị, bởi vậy chỉ dựng thẳng lên hai chỉ ngón tay cái làm thắng lợi trạng, vẻ mặt cổ vũ thần sắc. Chịnh Minh Phát tuy đối chính mình sở học có tin tưởng, nhưng với cái này quan khẩu, lại vẫn là có chút lo lắng, Phương Đạt cùng xảo nương đám người chúc phúc còn thôi, cái này thấy. Quý tỷ nhi tiểu tiểu hài tử đuổi theo ra tới giơ ngón tay cái lên, trong lòng không khỏi ấm áp, nhảy xuống xe tới bế lên nàng, dựa gần nàng mặt dán dán nhỏ giọng nói, bé ngoan, cha chắc chắn cao chung yên tâm hảo. Nói buông nàng, vấy vấy tay, lúc này mới lại bỏ lên trên xe ngựa, trịnh bà tử cùng xảo nương đuổi theo xe ngựa, thẳng đưa đến cửa thôn mới trở về, nơi này Phương đã thấy các nàng quay lại tới, cười nói. Chúng ta nơi này tuy không tính phồn hoa địa phương, ly, tỉnh thành lại không thể tính xa, cũng không cần sửa lên thuyền, chỉ một đường ngồi xe ngựa, mau nói không thượng 7 ngày liền đến, các ngươi không cần lo lắng. Lại nói, này thỉnh xe ngựa xa phu lại là đại gia quen biết, một đường tân có chiếu cố, một khảo xong lại là ngồi hắn xe ngựa trở về, nhất thỏa đáng Cái này đưa trịnh minh phát thượng tỉnh thành xa phu, cùng phương đạt lại là quen biết. Nguyên là hắn phô một cái trưởng quầy đệ đệ, nhân đầu óc linh hoạt, chỉ nghĩ. Chính mình ra tới làm làm buôn bán, lại trước dùng tích tụ mua một chiếc xe ngựa, suy nghĩ thượng tỉnh thành nhìn xem giá thị trường, hảo quyết định buôn bán cái gì vật phẩm. Nghe được chị Minh phát muốn thượng tỉnh thành đi thi, quyết định ở phương đạt trước mặt bán một cái nhân tình, đảm đương xa phu tặng chị Minh phát thượng tỉnh thành. Tương lai nếu là buôn bán vật phẩm có cầu đến phương đạt trước mặt, phương đạt tự nhiên cũng không hảo chống đẩy, đồng thị đang theo, trịnh bà tử nói chuyện, nghe được trong phòng truyền đến trẻ con tiếng khóc, thế mới biết trương hắc đào ngày hôm qua sinh hạ một cái nam anh, không khỏi vỗ tay cười nói, các ngươi trịnh ra năm nay toàn là hỷ sự a mỗi nhà mỗi hộ tới rồi mùng một đều phải dâng hương bái một chút thiên địa cha mẹ, mùng một ngày này đúng là quý nhân ngày, này tiểu hoa nhi sinh ở mùng một ngày này, tự nhiên chính là ngày lành, Chịnh bà tử cũng cười nói, hôm qua dối ren, tự nhiên không cố. Thượng lấy hắn bát tự cấp từng lão đạo đi bấm đốt ngón tay một phen, đợi lát nữa muốn tới mụ tổ miếu vì minh phát kỳ một chút phúc, lại thuận đường cấp sơ ca nhi tính tính bát tự, xem hắn là nào một đường thần tiên bỏ ra sinh, đuổi ngày lành. Chịnh minh nghiệp nghe được đồng thị tán tới mới sinh ngày lành, có nghĩ thầm ôm hắn ra tới hiến hiến vật quý, liền bóc mảnh đi vào trong phòng. Thấy Tơi Sơ mới vừa ăn no, đang ngủ say, thấp giọng nói, mới vừa còn nghe thấy tiếng khóc. Đâu như thế nào nhanh như vậy liền ngủ rồi?" Trương Hắc Đào chính sở tới Sơ mông nhỏ, xác khô sảng, còn không có nước tiểu ước, nghe ngứ cười nói, "Tiểu Hoa Nhi ăn một lần no liền ngủ, này có cái gì hảo kỳ quái." Đại nghe được Trịnh Minh Nghiệp muốn ôm đi ra ngoài cấp đồng thị đám người nhìn một cái, không khỏi oán trách liếc hắn một cái nói: Mất công sơ ca nhi chắc nịch, mới cấm chủ ngươi ôm tới ôm đi. Chỉ là sinh ra còn không có mãn ba ngày, lão nhân ra tục sưng còn không. Có khai mục đích, lại không thể ôm ra khỏi phòng ngoại, tiểu tâm kia ánh mặt trời đau đớn hắn đôi mắt. Trịnh Minh Nghiệp sờ sờ đầu nói, nguyên lai tiểu hải tử có này rất nhiều chú ý, ta từ trước cũng không biết. Ngươi từ trước lại không đương quá cha, đương nhiên không biết. Trương Hắc Đào buồn cười xem một cái trịnh Minh Nghiệp. Làm hắn giúp đỡ đảo một chén nước tiến vào, nhất thời chỉ cảm thấy lại mệt lại quyệt, đi trước dựa gần tới sơ nằm xuống, chỉnh minh nghiệp tới. Rồi bếp hạ, cần đảo một ly nước ấm, bóc khởi nồi to vừa thấy, thấy buổi sáng còn có thừa cháo, liền múc hi hi một chén, đoan đi vào cùng Trương hắc đào nói, kia nước sôi để nguội không có mùi vị gì cả, ngươi đã là khát nước, uống trước một chén cháo bái, này đã có thể để đến khát nước. Cũng sẽ không uống lên một bụng tất cả đều là thủy. Trương Hắc Đào ngồi dậy, tiếp nhận trịnh minh nghiệp đưa qua cháo, mấy khẩu uống xong, nhìn hắn cầm chén bưng đi ra ngoài, nhất thời lại. Không vội nằm xuống, chỉ suy nghĩ suốt thần. Tưởng này ở nông thôn nghèo chút nhân ra, thường có bà bà cùng tức phụ vì thức ăn cái nhau, chính mình ở nhà mẹ đẻ khi, liền thường thường nghe nương nhắc tới nàng tuổi trẻ khi sự, nói lúc trước sinh hạ cái thứ nhất nữ nhi khi... Nhân muốn uy nái, không tới ăn cơm thời gian bụng lại đói bụng, nhất thời cần chính mình đi múc một chén cháo ăn, thấy bà bà ngày thường nghiêm khắc, lại không dám đi, Toại năn nỉ cha đại nàng múc một chén. Vào phòng, ai ngờ cha không thèm để ý nàng, Thô Thanh nói, muốn ăn chính mình múc đi, đem nàng khí ở trong phòng rơi lệ, hiện giờ đến phiên chính mình sinh nhi tử ở cứu, chỉnh minh nghiệp không đợi chính mình nói, lại săn sóc múc cháo tới cấp chính mình ăn. Cũng biết không gả sai người, nhớ trước đây chính mình chính là thấy trong thôn thô hán một lời không hợp liền đánh bà nương, mới một lòng muốn chọn một cái văn nhá chút mới bằng lòng gả, thấy trịnh minh nghiệp tuy thoán. Gầy, vừa thấy nữ hải tử lại mặt đỏ, biết hắn bất đồng với cái khác thô hán, sau lại hỏi thăm đến hắn ca ca dục đãi lại khảo cử nhân, nếu là khảo chúng, trịnh ra tự nhiên chính là người trong thôn tưởng leo lên nhân ra. Suy xét luôn mãi, lúc này mới đem chính mình ý tứ thấu cấp cha mẹ biết, cha mẹ cùng ca ca thương nghị vài ngày, liền thác trịnh ra bà thím tới dò ý, cuối cùng là sự thành. Sơ sơ gả tới khi, trong lòng vẫn là thấp thỏm bất an, chỉ sợ chính mình lúc trước làm. Sai rồi quyết định, hiện giờ lại chân chính thở vào nhẹ nhõm. Ta muốn xem sách giải trí trịnh minh phát đi rồi, xảo nương mỗi ngày tính nhật tử, nói hôm nay hẳn là đi đến cái kia địa giới. Ngày mai lại nên đến cái kia địa giới Trịnh bà tử cả đời không có ra quá xa nhà Nghe được xảo nương nhắc mãi, Cười nói Ngươi lại chưa từng tới tỉnh thành Sao như vậy quen thuộc này đó địa danh Xảo nương trong tay chính lấy một bức theo thua ở may vá thành thạo Nháo ngôn ngẩn đầu Nói Trước khi ở nhà mẹ đẻ Ta đại ca ra xa nhà làm buôn bán Rất nhiều lần đến tỉnh thành đi Đại tẩu ở nhà ngày ngày nhắc mãi nhiều ít cước trình nên đến cái kia chỗ ngồi Nhiều ít cước chỉnh lại nên tới rồi tỉnh thành, nghe nàng niệm nhiều, ta liền cũng biết này đó địa danh cùng tình hình giao thông. Trịnh bà tử gật gật đầu nói, đại ca ngươi hiện giờ chỉ canh giữ ở tân lùa phố, không hề ra xa nhà, ngươi đại tẩu nhưng xem như chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Tuy nói như thế, ta đại ca thế nhưng như là ngồi không được một người, này trận đã là ở tính toán muốn thượng kinh sẽ ta nhị ca đâu. Hắn cấp nhị ca giới thiệu mấy cái làm buôn bán mang hàng ra ra biển bán, nghe nói nhân ra không muốn cùng nhị ca 46 phần chướng, cuối cùng nói đến chia đôi chướng, nhị ca viết tin trở về nói chuyện này, đại ca hử lạnh một tiếng nói nếu là chính mình ở trong kinh, kia khởi người tất không dám để chia đôi chướng những lời này, hiện giờ để nhất tranh thả, làm cho bọn họ nhiều kiếm chút, bởi vậy chính mình muốn thượng kinh xem một chút tình hình, lại thuật tiện nhìn xem nhị ca phát triển như thế nào. Xảo nương nói, dùng miệng cắn đứt trong tay tuyến, đem tàn nhung phun ở phòng ra, thấy trịnh bà tử nghe ở, liền nói tiếp, nếu là thành tin tốt làm buôn bán, nói tốt chia đôi chướng, hắn không tổn tư tâm, nhị ca cũng tận có kiếm. Chỉ là sợ hắn còn muốn từ giữa thủ lợi, Minh nếu bán 10 lượng bạc, hắn giả thuyết chỉ bán 9 lượng, chính mình trước lặng lẽ tối sầm 1-2 ở bên trong, hồi khi chỉ đem bán 9 lượng lợi nhuận phân năm thành cùng nhị ca. Nhị ca liền có hại Đại ca với này đó mặt trên Nhất hiểu được đạn tính Hiện giờ còn không phải sợ nhị ca ăn ám khuy Định nghỉ ngơi trong kinh đi Vì hắn mưu hoa một vài Lại tự mình vì nhị ca đáp thượng thành tin Đáng tin cậy một hai cái làm buôn bán phương bãi đâu Trịnh bà tử cũng biết hiểu phương đạt có khả năng Lại trưởng tụ thiện vũ sẽ kết Giao người Cười nói Bằng đại ca ngươi tính tình Sẽ không lên kinh thành Liền không bỏ được trở về Quay đầu quản gia dọn đến trong kinh bãi. Kia đảo sẽ không. Xảo nương cầm tuyến xuyên qua lỗ kim, đem tuyến hai đầu hề nhau, xoa đánh một cái kết, cắm tiến theo bố thượng, dùng ngón tay đi lược vài tia rũ đến bên tai sợi tóc, cười nói, đại ca nhất nhớ tình bạn cũ, lại treo muốn ở quê hương điện bái tổ tông, dễ dàng sẽ không dọn rời nhà hương. Tam ca theo người đi đảo. Tham, ngần ấy năm không gặp trở về, cũng không có âm tín, Đại ca cũng sợ chính mình dọn chỗ ngồi, có kia chuyển tin tới người tìm không ra, bởi vậy thượng tuy tân mua đất ra, lại vô tâm tư đi kiến tạo, chỉ đem cũ tòa nhà may lại, người một nhà vẫn như cũ ở, còn không phải sợ tam ca bên ngoài lấy người mang tin mang tin tức, lại tìm không ra người. Xảo nương chưa quá môn khi, trịnh bà tử cũng là gặp qua nàng cái này tam ca phương giao, là tam huynh đề trung nhất tiêu xái một người. Lúc ấy tân hôn bất quá một năm, cưới chính là đánh tiểu liền cùng nhau lớn lên biểu muội lại không nghĩ rằng biểu mụi thân thể yêu đuối, sinh sản khi rong huyết, mẫu tử toàn cứu không trở về. Phương Giao đau xót đến không được, chỉ nói biểu mụi lúc ấy tàn lưu một hơi khi, chính mình trên tay nếu có kia thành hình trăm năm lão tham, định có thể điếu hồi biểu muội một cái mệnh, bởi vậy thượng tinh thần sa sút một năm, sau lại liền cùng đào tham người cùng nhau đi rồi. Quý tỉ nhi nghe trịnh bà tử cùng xảo nương nhàn thoại một hồi, bóc mảnh đi xem Trương hắc đào, thấy nàng cùng tiểu tới sơ ngủ thơm ngọt, liền không có đi vào, nhất thời có chút dầu dĩ. Cha ra cửa, tiểu thúc lại đi đánh điểu, các ca ca đi học đường, nái nãi cùng lão nương vội vàng làm việc nhà theo thua may vá, tính đến tính đi, chỉ phải chính mình một cái người rảnh rỗi, hô khi nào mới có thể lớn lên nha, thấy trịnh bà tử cùng xảo nương không có lưu ý nàng. Quý tỷ nhi trộm. Vào Trịnh Minh phát dùng để đọc sách tiểu sương phòng, kéo động ghế dựa, cố sức bò đến trên bàn sách, ngồi sếp bằng ngồi ở trên bàn sách nơi nơi lật xem, không có ra ngoài ý muốn, tất cả đều là dựng sắp chữ chữ phồn thể kinh thư, liền đoán mang mông đương nhiên cũng có thể xem xuống dưới, chỉ là này đó cổ văn đối nàng tới nói, luôn là hối khó hiểu, xem đến vài tờ liền không có nhẫn nại, đem thư trở về vị trí cũ sau, Quý Tỷ Nhi đứng ở trên bàn sách nhìn ra xa một chút bên, kia kệ sách thượng thư, phòng trừng kệ sách thượng hẳn là phòng có mấy quyển có thể xem sách giải trí, toại bò ha cái bàn, đem ghế dựa kéo dài tới kệ sách trước, nhón chân tiêm đi trừ mấy quyển thư xuống dưới. Trịnh bà từ ở bên ngoài không thấy Quý Tỷ Nhi bóng dáng, hô vài câu không ai ứng, trải qua tiểu xương phòng thấy cửa mở ra, thăm giò đi vào nhìn lên, không khỏi ác ác, cười. Xảo nương nghe tiếng lại đây, cũng dò xét đầu đi vào, chỉ thấy quý Tỷ nhi ngồi xếp bằng ngồi ở. Gỗ nam đại dựa ghế, tay trái phủng một quyển sách, thư bên phải cuốn thành dạng ống, nàng nho nhỏ tay phải hoành đặt ở thư thượng, ngón tay cầm bên trái trang sách, cúi đầu để sát vào thư, nỗ lực phân biệt tự thể, làm một bộ vừa nhìn vừa muốn đem trang sách bóc qua khứ bộ dáng. Nhất thời nhìn không được cũng cười, đi vào bế lên quý tỉ nhi. Khép lại nàng trong tay thư nói, bé ngoan, ngươi làm hảo bộ dáng, không biết, còn tưởng rằng ngươi thật nhận được tự, ha ha, quý tỷ nhi. Thật vất vả tìm được một quyển tán gẫu thư, tuy rằng khẩu khí là một cái lão nhân ở giảng chút cùng loại liêu trai chuyện xưa, nhưng là lâu như vậy không tiếp xúc văn hóa loại đồ vật, vẫn là thực hiếm lạ, xem chính nhập thần, không để phòng trịnh bà tử cùng xảo nương tìm tiến vào, thấy trong tay thư bị lấy ra. Không khỏi, hoa hoa, kêu to, rũi tay đi đoạt lấy trở về, xảo nương buồn cười hôn hôn nàng nói, bé ngoan, chờ ngươi lớn lên nhận được tự lại xem bãi, phương diện này lại, không có gì hảo ngoạn, tiểu tâm lộng phá, cha ngươi trở về nói đi, nói lại lấy ra quý Tỷ nhi trong tay thư, cẩn thận thả lại kệ sách thượng, quý Tỷ nhi Huệ hoài cực kỳ. Một chút văn hóa giải trí cũng đã không có, xem ra đến lớn lên chút đi theo các ca ca nhận chút tự, mới có thể yêu cầu tiến vào đọc sách. Trịnh bà tử thấy quý Tỷ nhi một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng cũng cười nói, những cái đó thư không phải dùng để chơi, đến nhận tự tài năng xem, quý tỉ nhi ngoan, tới, chúng ta ăn phiền thự đi. Quý Tỷ nhi cũng ngửi được phiền thự hầm thục mùi hương, lui mà cầu tiếp theo, không đến đọc sách có đến ăn cũng đúng đi. Trịnh bà từ năm quý tỷ nhi tay tới rồi bếp ha, làm nàng ngồi ở tiểu ghế gỗ thượng, vạch trần nắp nồi đang muốn lấy phiền thử, lại nghe thấy ngoài cửa lớn có người ở kêu, "A Tẩu, đi ra ngoài vừa thấy, lại là vi sinh một cái cực rau bà con xa biểu muội, ở tại Lân Trấn, chỉ phải chào hỏi cười nói, ngươi như thế nào rỗi ránh tới?" Mau chút tiến vào, nhưng ăn Không ăn nói buổi trưa liền đi theo chúng ta mẹ con mấy cái tùy tiện ăn một cơm bãi. Trịnh vi sinh cái này bà con xa biểu muội lữ bà tử tuổi tác cùng trịnh bà tử không sai biệt lắm, nhìn lại so với trịnh bà tử còn lão tướng, bởi vì gà không tốt, trong nhà thật là bẩn cùng, trịnh vi sinh ở khí, thường thường tới cửa, trịnh bà tử cũng lúc nào cũng tiếc tế nàng. Sau lại trịnh vi sinh qua đời, lữ bà tử nhìn xem trịnh ra suy tàn xuống dưới, cũng... Không lớn không biết xấu hổ tới cửa, này trận nghe được trịnh minh phát đi khảo cử nhân, suy nghĩ cả buổi, liền từ đất trồng rau hái được một phen đồ ăn tới thăm người thân. Này thủy có mùi vị đợi đến lữ bà tử đi rồi, xảo nương cầm nàng đưa tới kia đem đồ ăn đi tẩy, lại phát hiện kia đồ ăn tất cả đều là đồ ăn trùng, thực không thành bộ dáng một phen ném ở buồn biên, cùng trịnh bà tử nói, lữ lão cô hoa mắt bãi nhìn xem này đồ ăn bị đồ ăn trùng ăn hình dáng này nhi, cũng. Không biết xấu hổ đưa tới cho chúng ta Lần tới làm nàng đừng tặng Chịnh bà tử cười nói Nàng lại không phải chuyên môn đưa đồ ăn tới cấp chúng ta ăn Bất quá một cái thủ thế Tưởng tới cửa tới phàn phàn lời nói Lại ngượng ngùng tay không tới Nhất thời tìm không thấy đồ vật Tùy tay liền hái được một phen đồ ăn tới thôi Xảo nương gật gật đầu Lần trước cũng có một cái bà con nghèo tới Để ra nửa rổ phiền thự Nàng vừa thấy kia phiền thự làm như phóng lâu rồi Phát ra, một cổ vị tới, thấy kia thân thích lại còn đương một chuyện dường như đưa cho nàng, đang muốn nói không cần, ngươi lấy về đi nhà mình ăn xong. Còn chưa nói, trịnh bà tử lại từ bên tiếp cái kia thân thích rổ, cười nói, tới liền tới bãi, hả tất để đồ vật đâu. Xảo nương thấy kia thân thích làm như tùng một hơi, vẻ mặt thoải mái bộ dáng, cực kỳ khó hiểu. Đợi đến kia thân thích đi rồi, trịnh bà tử lại nói. Nếu không kia nửa rổ phiền thự cho nàng làm ra mặt, nàng lại ngược, ngùng ở nhà ta lại ăn lại lấy, nhà ta tuy là chỗ khó, rồi lại so nàng cường quá nhiều, ta cần tiếp tế nàng một ít, nàng nếu tay không mà đến, lại như thế nào không biết xấu hổ lấy nhà ta đồ vật, có này nửa rổ phiền thự, nàng liền nghĩ đây là lễ thượng vãng lai, lấy cũng đúng lý hợp tình chút, lần tới lại đến, cũng thấy vẫn là thăm người thân, mà sẽ không cảm thấy là tới đánh động kinh. Trong lòng cũng dễ chịu chút Trịnh bà tử tuy không có như trai Lại cực kỳ tin Phật Lại tin luân hồi Đối đãi so nàng khó khăn chút Thân thích nhóm đều cực hào tiết tế người khi cũng không để người nan kham Cực thông hiểu ở nông thôn đạo lý đối nhân xử thế Trịnh vi sinh sơ tang khi Khi đó trịnh Minh Phát còn ở vùi đầu đọc sách Trịnh Minh nghiệp lại còn nhỏ Nàng không muốn trịnh Minh Phát buông tha đọc sách cái kia nói Chỉ phải chính mình cắn răng trống Sau lại tưởng cấp Trịnh Minh phát mượn ít bạc bái ở một cái sư tử môn hạ, lấy phụ lục cử nhân khi có. Cái ý cầm ở thân hữu Giang Buôn Tẩu không biết bao nhiêu lần, cũng có xem thường tương thêm, cũng có hảo ngôn tương an ủi, chỉ là đến tột cùng không có mượn đến bạc. Trịnh Minh phát nhất thời tức giận, dứt khoát buông tha đọc sách con đường kia, tìm phương nhà giàu ra, già, đi vào đường hết nợ phòng, giúp đỡ Trịnh bà tử chống đỡ khởi sinh hoạt tới. Ngần ấy năm đi qua, Chịnh bà tử với chính mình lúc trước khẩn cầu không cửa sự còn nhớ rõ, đảo cũng không ghi hật, lại nghĩ chính mình. Lúc ấy kia cổ nan kham tâm tình, hiện nay có so nàng càng khó thân thích nhóm tới cửa, nàng liền thiết biện pháp không để người nan kham. Xảo nương tuy cha mẹ chết sớm, mấy cái huynh trưởng lại có khả năng, trước khi đi theo phương đạt, quá ngày lành, đối với này đó người nhà quê cong vòng vòng tâm tư cũng không lớn để ý tới. Sau lại đi theo trịnh bà tử tiếp đái thân thích nhiều, chậm giái đảo cũng thông cảm đến nghèo khổ người một ít tiểu tâm tư, những người này tuy hậu ra mặt cầu người, lại vẫn là hy vọng nhân ra cho nàng chứa chút mặt mũi. Trịnh bà tử phủ độ lữ bà tử lâu không tới cửa, này sẽ đến, nói không nhiều lắm nói, lời trong lời ngoài bất quá là nàng đã sớm nhìn ra trịnh minh phát là văn khúc tinh Hà phàm, về sau tất là quan lão gia linh tinh nói, nghĩ đến là lưu cái phục bút. Tương lai tất sẽ lại đến. Toại đối xảo nương nói, Lữ Cô Cô trước khi ý vào Minh Hưng bà nương là nàng một tay tác hợp thành, ở Minh Hưng bà nương trước mặt làm. Ra một bộ tôn quý trưởng bối bộ ráng tới, sau lại lão nhân qua đời, Minh Hưng bà nương lại cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, nàng theo chúng ta đi cũng phai nhạt rất nhiều. Hiện giờ lại đi lại lên, tất nhiên là nghĩ Minh phát cử khả năng có tiền đồ, tưởng cùng chúng ta thân cận chút. Ta cũng không ghi hận nàng, lại nói như thế nào, người luôn có tam tai sáu khó, cái gọi là hoa đẹp cũng tàn, thời trẻ qua mau, nàng lúc này còn khó, không chừng tương lai có chút. Con cháu lại run lên cũng chưa định, lại không cần làm nàng nan kham. Xảo nương biết trịnh minh hưng bà nương lữ thị vốn là lữ bà tử bổn ra chất nữ, nhà nàng cũng từng đắc ý quá một thời gian, bởi vậy khi đó trịnh minh hưng muốn nói thân, lữ bà tử tới vừa nói hai nhà mới có thể ăn nhịp với nhau, kia lữ thị có chút đôi mắt danh lợi, ngươi nếu là đắc ý khi, nàng cúi đầu khom lưng hầu hạ ngươi, ngươi nếu là không được ý khi, nàng lấy mắt nhìn cũng không nhìn ngươi, lữ bà tử, tuy tác hợp nàng cùng chị Minh Hưng, lại là nàng bổn ra thím, nàng lại không lắm để ở trong lòng, chậm chê đến lữ bà tử vài lần, lữ bà tử tự nhiên không thượng nàng môn, quý tỷ nhi ăn xong phiền thự, Đi dạo qua đi xem xảo nương ném ở một bên kia đem đồ ăn, vừa thấy cũng dòi nhảy dựng, lá cải bị thực một cái lại một cái đại động, ngạnh biên còn kết bạch bạch trùng nhọc, nhìn khó coi thực, đang muốn tránh ra, chỉ cảm thấy chân bối ngứa, cúi đầu vừa thấy, có một cái trắng. Trẻo mập mạc ăn sáng trùng đang ở nàng chân trên lưng mất máy đâu, không khỏi hồn phi phách tán, hét lên, xảo nương nghe được nàng tiếng kêu, cuốn quýt lại đây. Vừa thấy bất quá một cái ăn sáng trùng, dùng tay sách khai, một bên cười nói, quý tỉ nhi thật là trường người không dài gan, một cái tiểu trùng cũng dọa thành như vậy. Trịnh bà tử cũng nói, khác còn thôi, nàng liền sợ nhất này đó tiểu trùng. Một mặt nói một mặt đem một chén cơm đoan vào phòng làm trương hắc đào. Ăn, ra tới thấy tơi vinh bọn họ cũng hạ học, vội thu thập bàn ăn làm xảo nương đem cơm mang sang tới cấp bọn nhỏ ăn. Xảo nương nhìn xem ngày nói, tiểu thúc hôm nay như thế nào còn không có trở về, chờ hắn trở về lại cùng nhau ăn xong. Trịnh bà tử xua xua tay nói, xem bị đói tơi vinh bọn họ, làm cho bọn họ ăn trước bãi. Tới hoa cùng tới phúc không đợi đại nhân nói, sớm đã chính mình đi cầm chén trang cơm liền ăn. Tới vinh đại chút, lại biết phải đợi tiểu thúc trở về cùng nhau ăn, chỉ lấy một cái phiền thự ngồi ở ngạch cửa thượng nói. Ta ăn trước cái phiền thự, chờ tiểu thúc trở về lại cùng nhau ăn cơm. Trương Hắc Đào ở trong phòng nghe được chị Minh Nghiệp còn không có trở về, bái xong trong chén cơm, buông chén bế lên tiểu tới sơ nói, cha ngươi còn không có trở về đâu, đều thành hôm nay tóm được đại điểu. Nói nhớ tới cũng nên giúp tiểu tới sơ si tiểu, vén lên hắn khai đương quần, lại thấy hắn chim nhỏ sớm đã chi lên, tê, một tiếng. Nước tiểu trù đánh một tháng rưỡi độ cung. Chính vừa lúc nước tiểu tiến nàng vừa mới đặt ở mép giường trong chén, Trương Hắc Đào nhất thời sợ nhiễu tiểu tới sơ đi tiểu, Sẽ làm hắn nước tiểu một nửa liền dừng lại, Liền vẫn không nhúc nhích, Thấy tiểu như lúc ban đầu nước tiểu một chén, Không khỏi cười, Giúp hắn sửa lại quần nói, Ngươi cái nghịch ngợp, Như thế nào liền như vậy xảo nước tiểu tiến trong chén, Đang nói, Lại thấy trịnh minh nghiệp bóc mảnh vào được, Một đầu hãn, Cười hỉ hỉ nói, Hôm nay được mùa, Xóm được vài chỉ đại điều. Ta liền nói đâu, trở về như vậy ván tất là có thu hoạch. Trương Hắc Đào xem một cái trịnh minh nghiệp, rồi nói, xem ngươi, còn không đi rửa mặt ăn cơm, xem đói lạ. Trịnh minh nghiệp trước đi lên nhìn xem tiểu tới sơ, một vách tường nói, Đào không lắm đói, chính là mang đi thủy sớm uống xong rồi, nhưng khát hỏng rồi. Nói thấy mép giường thả một chén nước, không nói hai lời, bưng lên uống một hơi cạn sạch. Trong miệng còn lộc cọc nói, này Thủy có điểm mùi vị, thả cái gì? Trương Hắc đào một cái xoay người, thấy Trịnh Minh nghiệp bưng con của hắn mới vừa giải kia chén nước tiểu liền uống, không kịp ngăn cản, giờ khóc giờ cười nói, đó là tới sơ vừa mới giải nước tiểu, ngươi như thế nào uống xong đi? A Trịnh Minh nghiệp trợn mắt há hốt mồm, vội xông ra ngoài xúc miệng, Trịnh bà tử cùng xảo nương nghe được hắn uống lên tới sơ nước tiểu, toàn vui vẻ. Chính là tới vinh cùng quý tỷ, nhi chờ, cũng cười nga trái nga phải, rắt nha rắt tay nhỏ liền ở xảo nương tính toán trịnh minh phát nên đã đến tỉnh thành khi, Phương đạt nhờ người tới báo cho nàng một cái tin tức tốt, Phương giao đã trở lại, làm nàng mau đi gặp mặt, xảo nương vừa mừng vừa sợ, tam ca đi rồi nhiều năm như vậy không cái âm tín, đại gia trong lòng đều âm thầm nghĩ tới có lẽ không còn nữa, chỉ là không dám nói ra khẩu, còn ôm một hy vọng mà thôi không nghĩ tới hắn thật đã trở lại, bởi vì cha mẹ, chết sớm, xảo nương cùng ba cái huynh trưởng sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình sâu đập, cùng tam ca phương giao tuổi gần chút, so cái khác hai cái huynh trưởng càng thấy thân mật, cái này nghe thấy cái này tin tức, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, nhân tới vinh đám người thượng học đường, xảo nương cũng không kịp chờ bọn họ hạ học, chỉ thu thập một chút, ôn quý Tỷ nhi cùng trịnh bà tử nói, ta tam ca đã trở lại, Toàn ra gặp nhau, chỉ sợ có rất nhiều lời muốn nói, ta đêm nay lại, không nhất định sẽ trở về. Chịnh bà tử nghe thấy phương giao đã trở lại, cũng đại xảo nương cao hứng, gật gật đầu nói, tới vinh bọn họ có ta đâu, ngươi chỉ lo đi bãi, đem chúng ta tân phơi đồ ăn làm lấy chút đi, cái này tuy bình thường, ngao khởi canh tới mùi vị lại hảo. Quý Tỷ nhi nằm ở xảo nương trong lòng ngực, thấy nàng để đồ vật pha trọng, dãy rùa xuống đất nói. Nương, ta chính mình đi. Trịnh bà tử cùng xảo nương ngẩn ra, đồng thời vui vẻ nói, quý Tỷ nhi, hôm nay, nói chuyện như thế nào nhanh nhẹn, không hề nói hai chữ tạm dừng hai chữ. Quý Tỷ nhi chính mình cũng ngẩn ra, dĩ vắng nói chuyện, đầu lưỡi lăng là đánh kết giống nhau, không làm sao được chỉ phải đem một câu mở ra rất nhiều lần nói, không biết khi nào đầu lưỡi đã không hề thắt, nói chuyện lại là trôi chảy thực. Xảo nương không đợi Quý tỷ Nhi phục hồi tinh thần lại, đã là vội vội kéo liền đi, trong miệng nói, ngươi tam cứu cứu đã trở lại, thấy mặt cần phải nhớ rõ kêu tam cứu. Cứu, biết không? Quý Tỉ Nhi đáp lời, bước chân không ngừng đi theo xảo nương đi, tới rồi cửa thôn, vừa vặn thấy đuổi xe lửa lý đại thúc, xảo nương hô một tiếng, ôm Quý Tỷ Nhi liền lên xe, từ ngọt tuyển thôn đi đường đến đào hoa Trấn mau nói hơn nửa canh giờ liền đến. Xảo nương dĩ vắng là như thế nào cũng không ngồi xe lừa, hôm nay nóng vội, lại kiêm mang theo quý tỉ nhi, càng ngại đi chậm, cũng không tỉnh kia mấy cái tiền đồng, chỉ thúc giục Lý Đại Thúc mau chút đi, xe lừa. Chỉ một hồi liền chạy tơi chấn trên, tới rồi Phương đạt trước cửa dừng lại, xảo nương còn không có xuống xe, liền lớn giọng nói kêu, tam ca, tam ca, nhất thời muốn xuống xe. Lại bởi vì dọc theo đường đi là ôm quý Tỷ nhi ngồi ở đầu gối, nhất thời chân đã tê dần, chỉ phải trước đem quý tỉ nhi ôm phóng tới sườn biên, chính mình dùng sức xoa đùi. Trong môn mặt sớm có người nghe được xảo nương tiếng kêu, phần phật đi ra vài người, trong đó một cái không thượng 30 tuổi, lớn lên. Ngọc thụ lâm phong bạch diện nam tử trong miệng hô, xảo nương. Sớm đã lại đây xe lửa bên cạnh trước ôm quý tỉ nhi xuống dưới, lại đi kéo xảo nương. Kích động nói, tiểu muội ngươi nhưng không thay đổi, vẫn là dáng vẻ kia. Xảo nương lôi kéo bạch diện nam tử tay nhảy xuống xe lửa tới, trong mắt sớm hàm nước mắt, lại cười nói, tam ca ngươi hảo nhẫn tâm, nhiều năm như vậy một cái âm tín cũng không chịu mang cho chúng ta, làm chúng ta ngày ngày vì ngươi lo lắng, làm ta nhìn. Xem, Nga, đảo không thay đổi nhiều ít, chính là gầy hảo chút. Quý tỉ nhi ngửa đầu xem bạch diện nam tử. Thấy hắn cùng chính mình lão nương có vài phần tương tự, biết này đó là tam cứu phương giao, đi lên ngọt ngào hô một tiếng, tam cứu cứu. Phương giao mới vừa đem quý tỉ nhi ôm xuống xe khi, lại không như thế nào chú ý nàng, nghe được nàng hô một tiếng cứu cứu, lúc này mới cúi đầu nhìn nhìn nàng, thấy nàng lớn lên phấn nộ đáng yêu, Vươn tay sờ sờ nàng đầu, ôm lên nhìn kỹ một chút, quay đầu cùng xảo nương nói, đây là người tiểu nữ nhi bãi. Lớn lên cùng ngươi khi còn nhỏ một cái dạng, nơi này nói chuyện, đứng ở cửa một người tuổi trẻ thiếu phụ kéo một cái tiểu nam hải đi lên kêu xảo nương nói, này đó là tiểu cô, có thể thấy được chứ. Phương Giao lúc này mới buông quý tỉ nhi, chỉ chỉ cái kia tuổi trẻ thiếu phụ cùng xảo nương giới thiệu nói, đây là ngươi tam tẩu mai nương, nhà mẹ đẻ họ đường. Lại chỉ chỉ thiếu phụ trong tay nắm nam hải nói, đây là ngươi chất nhi văn long. Năm nay năm tuổi, Nguyên Lai Tam ca đã một lần nữa cưới vợ sinh con, xảo Nương âm thầm gật đầu, trong miệng cùng Phương Dao bà nương khẽ xáo, đôi mắt lại nhìn Phương Văn Long, Vuông Văn Long cực giống Phương Dao, Tiểu Tiểu Niên Kỳ đã là tuấn tú dị thường, không khỏi cười nói, Văn Long lớn lên đảo cùng nhà ta tới hoa có vài phần tương tự, người ta nói cháu ngoại trai tiểu mẫu cũ, ba cái nhi tử chung, liền tới hoa cùng Tam ca nhất giống, hôm nay Không có tới, muốn tới, cùng Văn Long chạm cùng nhau, không biết, định tưởng thân huynh đề hai. Phương Giao nghe được lời này, chỉ chỉ cửa đứng một cái khác tiểu Nam Hải nói, mỗi người đều nói Văn Long cùng hắn cái này tiểu biểu đề thiếu hoa có chút giống đâu, ngươi nhìn một cái giống không giống. Nói lại chỉ chỉ đứng ở tiểu Nam Hải sườn biên một đôi tuổi trẻ vợ chồng cùng xảo nương giới thiệu nói, đây là Mai Nương đề đề cùng đề muội đường Mai Nương đề đề, đề đường Minh Sơn. Cùng em dâu khánh thị nghe được phương giao giới thiệu bọn họ, vội dắt đường thiếu hoa lại đây cùng xảo nương chào hỏi, đại gia hô tẩu kêu cô nhận thân thích. Quý tỉ nhi vừa thấy phương giao cái này tam cứu, đánh tâm nhãn liền cảm thấy thân thiết, lặng lặng quan khán đường mai nương đám người, thấy các nàng khí chất trầm tĩnh, đảo như là đại gia xuất thân, âm thầm vì tam cứu cao hứng, đây là khổ tận cam lai. Đồng thị thấy mọi người còn không có vào cửa, ra tới nói, như thế nào? Chạm cửa liền tự khởi lời nói tới, còn không mau chút tiến vào ngồi chậm rãi nói, tam để muội trong nhà là trà thương, lúc này mang theo không ít hảo trà lại đây, hiếm có, xảo nương ngươi cần phải hảo hảo nếm thử. Mọi người vội vào cửa, Phương Văn Long thấy quý tỉ nhi thú chí đáng yêu, rối tay qua đi muốn dắt nàng, trong miệng nói, ta mang tiểu muội muội đi vào. Đường thiếu hoa chỉ so Phương Văn Long tiểu mấy ngày, lại đến kêu Phương Văn Long một tiếng biểu ca. Đại nhân, lại dạy dỗ nói mọi việc có thể ca ca vì trước, hắn khi có không cam lòng, lại cũng không làm sao được, cái này vuông văn long muốn đi giắt quý tỉ nhi tay nhỏ, tưởng cùng hắn tranh cái trước sau, sớm hắn một bước trước giắt qua quý tỉ nhi tay nói, ta mang nàng đi vào là đến nơi, ngươi sau điện đi. Ấn, hai cái tiểu nam hải đều lớn lên không tồi, quý tỉ nhi nhìn quen trong thôn nơi nơi dương oai tiểu nam hoa, có chút đen Tuyền theo hai điều đại nước mũi liền đến chỗ tho án muốn. Mấy cái ca, ca lớn lên tuy cũng không tồi, khí phái thượng lại so với không thượng trước mắt này hai cái tiểu nam hài. Phương Văn Long khí chất văn nhã, Đường Thiếu Hoa lại khốc khốc, hơn nữa thu thập sạch sẽ, một thân mới tinh xiêm y, bên hông cặp bội một cái ngọc bội, vừa thấy khiến cho người cảm thấy này hai cái tiểu tử gia cảnh không tồi. Quý tỷ nhi phẩm độ trước mắt hai cái tiểu nam hài, tay nhỏ bị Đường Thiếu Hoa giật lấy, cũng không bài xích, tùy ý hắn dắt chính mình vượt qua ngạch cửa, Phương Văn Long đường thiếu hoa được một cái tân bạn chơi cùng, đều vội đi dọn chính mình món đồ chơi ra tới cấp Quý tỷ nhi chơi. Quý tỷ nhi cái khác đạo không lớn cảm thấy hứng thú, thấy đường thiếu hoa một đôi dùng tượng đất thành, ngồi đối diện liền ở bên nhau tiểu công tử, tươi cười thân thiết, vừa thấy lại thích, lấy ở trên tay phiên tới phiên đi chơi. Một bên vẫy tai nghe Phương Dao nói hắn mấy năm nay trải qua phẩm trà tự truyện cũ nguyên lai. Vương Dao ngày đó theo đào tham người đi tham, thực vừa khéo cho hắn đào một cây thành hình trăm năm lão tham, hắn được tham, tâm nguyện được đền bù, vui mừng, chợt nhớ tới biểu Sơm đã qua đời, hắn liền tính là được này tham, lại có tác dụng gì? Bởi vậy ở núi sâu ôm tham chỉ là phát ngốc, cùng đi đào tham người cho rằng hắn vui mừng ngây người, không biết như thế nào tấm cổ đào đến này căn tham, liền kiến nghị nói ngươi này căn tham, đúng là khó được, nếu là gần đây bán, đoạt được bạc lại không nhiều lắm, không bằng theo người đến trong kinh, bán cùng đại quan quý nhân, cũng hảo đến một tuyệt bút bạc. Phương giao đần độ, liền cùng đào tham người cùng nhau lên kinh thành, đào tham người mang theo hắn, quả thực đem tham bán một cái giá tốt. Phương giao được bạc, như cũ không cái tính toán, chỉ cùng đào tham người hỗn. Đào tham người đem bán tham bạc mua không ít lá trà phấn mặt, tính toán cùng làm buôn bán ra biển bán kiếm nhiều. Một ít tiền, vuông giao chỉ đi theo hắn đảo quanh, lại không động tình, không khỏi cười nói, ngươi nếu độc thân một người, sao không cũng chọn mua chút lá trà cùng ta cùng nhau ra biển kiếm tiền. Phương giao nghe xong, liền cầm bạc đến trà trang, muốn mua kia thượng đẳng lá trà. Trà trang tiểu nhị là chủ nhân một cái bà con xa thân thích. Ngày thường vốn là kiêu ngạo, vừa vặn kia một ngày cùng chính mình bà nương trí khí, lại có đại trưởng quầy cầm một đại bản tân thu được lá. Trà làm hắn đem trà chi nhặt ra tới, hắn đem lá trà đặt ở quầy thượng, biên chọn trà chi biên chửi mà nó, phàm là có khách nhân tiến vào, đều bị ăn hắn một hai câu lời nói lạnh nhạt. Vuông dao tiến vào khi, lạnh lùng đánh giá hắn liếc mắt một cái, thấy hắn bộ mặt tuy tuấn tú, ánh mắt lại dại ra, càng kiêm quần áo bình thường. Không giống một cái muốn mua quỳ rơi lá trà khách thương, bởi vậy đôi tay ôm ở trước ngực, không thèm để ý. Phương Giao thấy tiểu nhị xa cách, ngôn ngữ. Liền có chút không kiên nhẫn, ai ngờ tiểu nhị cười lạnh nói, muốn mua liền mau chút, không mua liền đi. Đừng giống trong nhà đã chết người dường như ở chúng ta cửa hàng âm tăng một khuôn mặt. Phương Giao mấy ngày nay như cái xác không hồn, bị tiểu nhị một gào, đụng vào trong lòng đau xót. Trong tay vốn dĩ chính bắt lấy một phen đồng binh cái muông múc lá trà nghe trà hương, dưới sự giận dữ, đem trong tay đồng bình cái muông chiều tiểu nhị ném tới, trong miệng nói, ta kêu. Ngươi nói bậy lời nói, tiểu nhị bị cái muông tạp chung bả vai, không khỏi hét lớn nói, hảo ra hỏa, dám đánh lên người tới. Bởi vậy hung tợn đem bên tay chính trọn trà chi kia một mâm lá trà liền khay đồng sao khởi, chiều phương giao tạp qua đi. Phương giao mấy ngày nay ăn thiếu, ngủ thiếu, bước chân bổn phù phiếm, ăn tiểu nhị này một tạp, thế nhưng không né qua đi, chính đang bị nện ở trên đầu, lập tức té xỉu trên mặt đất. Tiểu nhị lúc này mới luông cuống, kêu la gian, đại. Trưởng quầy cùng chủ nhân cũng tới phô xem, tự nhiên hoang mang rối loạn thỉnh đại phu đến xem, đại phu chỉ nói đâm não giữa túi, chỉ sợ đến qua mấy ngày mới có thể tỉnh, bởi vậy khai dược liền đi rồi. Chủ nhân nơi này lệnh người hỏi biến người, lại không người nhận biết phương giao, không làm sao hơn chỉ phải lệnh người đi trước nâng về nhà an dưỡng. Phương giao qua mấy ngày tỉnh lại khi, sinh sôi nhớ không nổi chính mình là người phương nào, chủ nhân thấy hắn lược nhận biết. Tự, liền lưu tại bên người sai xử, quý Tỷ nhi nghe đến đó, liền biết mặt sau tất là chủ nhân nữ nhi đường mai nương nhìn chúng phương giao, chiêu vị tế, hai vợ chồng ân ân ái ái sinh hoạt. Sinh hạ một cái nhi tử tới, chợt một ngày, phương giao lại khôi phục ký ức, lúc này mới lánh người tới nhận thân. Quả nhiên, phương giao nói cùng nàng suy đoán sấp xỉ. Quý tỷ nhi hai mắt quay tròn chuyển nhìn về phía đường Mai Nương, trong lòng nói, cứu cứu lúc ấy mất đi ký ức khi, lại thấy. Thế nào cũng nên qua hôn phối tuổi người, người làm sao dám tiếp nhận rồi chiêu vi phu tế, sẽ không sợ có một ngày cứu cứu khôi phục ký ức. Nhớ lại trong nhà còn có thảo đầu chi thê, chỉ đem ngươi đương thiếp xem sao, đường mai nương như thế nào không sợ. Nàng lúc ấy thanh xuân thiếu nữ, cùng phương giao tiếp xúc nhiều, mê thượng hắn, một lòng muốn chiêu vi phu tế, lại không màng đến cái khác. Cập hậu sinh hạ nhi tử tới, âm thầm tùng một hơi, cho rằng sẽ không tái sinh biến. Cố. ai ngờ phương giao lại khôi phục ký ức, nói lên quê quán sự tới. Vội vội liền chuẩn bị phải về quê quán nhận thân Đường mai nương âm thầm nói thầm Cũng sợ phương giao không có cùng nàng ăn ngay nói thật Vạn nhất trong nhà còn có chính thê, Này cần phải như thế nào cho phải Nàng tự nhiên ngăn không được phương giao Cắn nha nghĩ lại vài lần Chỉ phải làm để đề, đề cùng để muội Cũng bồi nàng đi theo phương giao về quê Nếu là phương giao trong nhà thế nhưng ẩn dấu một cái chính Thế, như vậy nàng quả quyết không thuận theo không có phương tiện ra mặt địa phương, vừa lúc kêu để để cùng để mọi xử lý. Chính mình nhi tử cùng đệ đệ nhi tử cũng mang theo trên người, lại là tưởng dựa vào hai đứa nhỏ phân tán chút đại nhân lực chú ý, cũng gia tăng chính mình đàm phán điều kiện. Không nghĩ về nhà tới vừa thấy, phương giao theo như lời tình huống lại toàn bộ là thật, cũng không nửa phần giả dối chỗ, yên lòng rất nhiều, rồi lại âm thầm tự trách mình tiểu nhân. Chi tâm Lại nói đại gia nghe được Phương Giao nói, lại cười lại than. Phương đặt lại bất động thanh sắc quan sát đường mai nương, thấy nàng đảo chính xác đối Phương Giao tình thâm ý trọng bộ ráng, sở sinh nhi tử Phương Văn Long tuổi tuy nhỏ, nhìn cũng là một cái xuất sắc, lúc này mới chân chính yên lòng. Đồng thị nghe được Phương Giao lúc trước mất trí nhớ, chỉ cần nhớ do chính mình tên gọi Phương Giao, cười hì hì sen một nói, ngươi nhớ do tên của mình cũng thế, chẳng lẽ còn... Nhớ rõ phương ra bài bối bối phận là văn tự bối, lúc này mới theo văn tin hắn nhóm tên xuống dưới, cho ngươi nhi tử đặt tên văn long. Phương giao còn không có đáp, đường mai nương nơi này xua tay cười nói, hắn nơi nào nhớ rõ. Văn long vốn dĩ tên là rồng bay, hắn ngày đó nhớ lại hết thẻ, lập tức liền lệnh người sửa lại rồng bay tên, nói rồng bay là nam hải tử, ở trong tộc nếu bàn về bối phận mệnh danh, vừa lúc hắn xếp hạng văn tự bối, nên kêu văn long. Không thể kêu rồng bay, chúng ta trong kinh người lại ít có người luận bối phận mệnh danh, đảo không để ý tới luận cái này, cha ta nghe thấy sửa vì văn long, lại nói tên này so dòng bay còn muốn hảo chút, cũng không gì nói. Từ ngày đó bắt đầu, cả nhà liền sửa lại khẩu kêu văn long, xảo nương nghe lời nói, hạp một miệng trà, lúc này mới phẩm ra trà hương tới, vừa rồi chỉ lo hỏi phương giao tình huống, tuy uống trà, lại không lo lắng tế phẩm đợi đến đường Mai Nương nói đến Văn Long khi còn nhỏ thú sự tới, xảo Nương nơi này chỉ cảm thấy một miệng sinh hương tế nghe nghe ly đế, trà hương thanh u như có như không biết là thượng đẳng hảo trà không khỏi cười nói, tam tẩu trong nhà không hổ là trà thương này uống trà quả nhiên không khỏi người thường một ly đi xuống, lại uống cái khác trà chỉ sợ uống không ra vị tới đường Mai Nương cười nói tiểu cô nếu thích Ta lần sau mang hai cân đưa ngươi." Lại nói tiếp, "Này trà chính là cống phẩm, trên thị trường mua không được. Nhân ta cứu cứu ra là bán môn giúp Hoàng Thương Thu mua lá trà trong đó một đạo nhân má, trừ bỏ số ít cực phẩm hảo trà, hắn muốn thân đi trà trang Thu mua, còn lại lại là làm cha ta đại Thu mua, cho nên nhà của chúng ta uống lại là giang ngoài người vô pháp uống đến hảo trà." Quý tỷ nhi cùng Phương Văn Long bọn họ chơi một hồi, cũng cảm thấy khát nước. Chạy đến xảo nương bên người, liền nàng trong tay, uống lên nàng ly đế dư lại một miệng trà, cái miệng nhỏ không. Khỏi chép một chút, cống phẩm chính là cống phẩm, quả nhiên thanh hương. Quý tỉ nhi động tác dẫn đường mai nương bọn người cười, phân phó bà tử nói, xem quý Tỷ nhi bộ ráng đảo như là hiểu được phẩm trà, Ngươi đơn pha một ly cùng nàng uống bãi. Phương Văn Long cùng đường thiếu hoa cũng thấy có chút khác. Nghe được đường mai nương phân phó người pha trà cùng quý Tỷ nhi, cũng la hét muốn uống. Bà tử chỉ phải pha ra tam ly tới, đường mai nương nhân sợ bọn họ năng, canh giữ ở bên cạnh nhìn, lại thấy quý Tỷ nhi cầm một cái tay hoa lan, hai tay chỉ niết ở ly đầu trên, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ phẩm, làm như có thật bộ dáng, không khỏi cười nói, quý tỷ nhi chính xác thú vị, xem ta hận không thể chính mình cũng chạy nhanh sinh một cái nữ nhi ra tới. Mọi người cười nói, vậy ngươi liền mau sinh bãi. Một bên lấy đôi mắt đi xem phương giao, ý ngoài lời lại là phương giao buổi tối cần phải nhiều điểm nỗ lực, đem phương giao náo loạn một cái mặt đỏ, mọi người lại cười. Ta không cần nha đầu đường mai nương nhân trong nhà là trà thương, nàng lại là đại nữ nhi, không tránh được đi theo cha tiếp xúc chú tam lưu chín giáo nhân vật, đảo dưỡng thành dám nói dám làm tính tình, so giống nhau khuê tú rộng rãi đến nhiều. Nghe được mọi người diễu cợt nàng, cũng không cho rằng ngỗ, ngược lại đi theo mọi người cùng nhau cười. Đường Mai Nương để để Đường Minh Sơn cũng sen mồm cười trêu nói, tỷ phu cùng tỷ tỷ so với chúng ta sớm thành. Thân một năm, phút cuối cùng Văn Long lại chỉ so chúng ta thiếu hoa hơn ngày, bọn họ không nỗ lực sợ là không được. Nói mọi người lại là cười rộ lên, đều lấy mắt đi nhìn phương Văn Long cùng đường thiếu hoa, vuông Văn Long cùng đường thiếu hoa cái đầu giống nhau lớn nhỏ. Tướng Mạo tuy có vài phần giống, nhưng là Phương Văn Long tươi cười tao nhá, đường thiếu hoa lại một bộ không yêu cười bộ dáng, khí chất cực kỳ bất đồng, nhưng nói mỗi người mỗi vẻ, thấy mọi người xem Phương. Văn Long cùng đường thiếu hoa, đường Mai Nương lại nói đường Minh Sơn nói, thiếu hoa cũng có 5 tuổi, không nói ta, ngươi cũng nên cấp thiếu hoa thêm nữa một cái để để muội muội. Đường Minh Sơn bà Nương khánh thị thấy đường Mai Nương đem lửa đốt đến bọn họ bên này. Vội muốn nói sang chuyện khác, qua đi ôm quý Tỷ nhi nói, thiếu hoa lúc này đi theo tới nhận thân, cũng không phải là nhận một cái tiểu muội muội. Đường ra lão ra đường nam chính thê ngăn sinh đường mai nương. Cùng đường minh sơn hai cái, phía dưới hai cái thiếp thị lại các sinh một cái nữ nhi, bởi vậy hiện nay đường ra chỉ có đường minh sơn một cái thiếu ra, với đường minh sơn con nối dõi phương diện sự liền thúc dục vô cùng. Khánh thị ngăn sinh đến một cái nhi tử. Mấy năm nay lại không cái động tính, đường ra đã là mưu hoa phải vì đường Minh Sơn nạp thiếp, bởi vậy Khánh Thị vừa nghe đường Mai Nương nói, không muốn nhiều lời, liền ôm quý tỉ nhi đùa với đi chơi. Đường Mai Nương vừa thấy Khánh Thị động tính, cũng biết chính mình lỗ mãng, đại gia nhà giàu, nam nhân ra tóm lại muốn nạp nhiều mấy cái, chỉ là đường Minh Sơn cùng Khánh Thị thiếu niên phu thê, cảm tình cực hào, mới kéo không nạp thiếp, đến nỗi chính mình. Lúc trước chiêu phương giao vào cửa, phương giao đã là tới cửa con rể, lại là cái loại này đã nhân toàn tâm toàn ý, đảo không sinh nạp thiết tâm tư, chính mình chỉ cần lại vì hắn nhiều sinh hạ một mụn con, liêu hẳn là sẽ không lại có cái gì biến cố. Khánh thị lại bất đồng, vô luận nàng hay không có thể tái sinh hạ nhi tử nữ nhi, tương lai tóm lại muốn cùng người chia sẻ trượng phu. Đồng thị một bên bồi nói chuyện, một bên tấm cổ bà từ trước rửa rau vo gạo. Thấy người trong nhà nhiều, bà tử có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, vừa lúc bị nàng sai khiến đi mua đồ vật Phương Văn Tín cùng Phương Văn Chiêu đã trở lại, liền gọi Phương Văn Tín Thượng Đồng Ngọc Thiền ra đi mượn một cái bà tử lại đây dùng dùng Phương Văn Tín cùng Đồng Ngọc Thiền nhi tử lý cam phong không đối bàn, nghe được muốn Thượng nhà hắn mượn bà tử, xua tay nói, nương, cái này ngươi kêu Văn Chiêu đi là đến nơi, ta không nghĩ Thượng nhà bọn họ. Đồng thị hoành phương văn tín liếc mắt một cái, chỉ phải kêu phương văn Chiêu đi. Đã là không ai sai xử, liền mua hai cái nha đầu ra tới bãi, hà tất đi mượn người. Đường mai nương nghe được đồng thị bên này làm phương văn Chiêu đi mượn bà tử, lại đây cười nói, nếu là sợ mua không được hợp ý, lần tới ta cùng A Giao trở về, đưa hai cái cho ngươi như thế nào. Này đảo không cần, trong kinh thành nha đầu, Không nói các nàng không muốn đi theo chúng ta người nhà quê sống qua, liền tính nguyện, chúng ta sai xử lên luôn có chút không tiện. Đồng thị cười cùng đường mai nương nói, nói nữa, bất quá các ngươi tơi khi, vội một thời gian liền xong rồi. Nếu là ngày thường, ta chính mình cũng động thủ làm một ít, tiểu tử nhóm cũng không cho làm. Thiếu ra, nên giúp đỡ làm cái gì liền làm cái đó, một cái bà tử tẫn đủ xử, lại nhiều hai cái, ngày thường chỉ dưỡng. Lại không cần phải làm gì đó, này không lãng phí sao. Đường Mai Nương nghe được nói như thế, cười nói, nói cái gì trong kinh thành nha đầu, chữ bỏ người hầu Các nàng cũng bất quá là chúng ta từ bọn buôn người trong tay mua, lúc trước còn không biết là cái nào thâm sơn cùng cốc ra tới, nơi nào liền dám ngại đông ngại tây. Ngày thường nhàn dỗi khiến cho các nàng giúp đỡ ngươi theo thùa nhàn thoại, cho ngươi đấm lưng giải buồn, chẳng phải là hảo. Đồng thị luôn mãi chối từ, chỉ nói chính mình không cần phải, làm đường mai nương không cần lo lắng, đường mai nương lúc này mới thôi. Này trong chấn người, có cái kia đến cơ hội thượng một chuyến kinh thành, trở về không phải thổi phồng một lần lại một lần. Bởi vậy đồng thị không tin đi theo chủ nhân ra ở kinh thành ở một ít nhật tử nha đầu, đến trên tay nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Làm không tốt, mội tử lớn hơn chủ nhân ra, lại nhân là đường mai nương đưa không thể thập phần đánh chửi, khi đó chẳng phải là tự tìm phiền não. Lui một bước nói, chính là tưởng mua nha đầu, chính mình ở nông thôn nhờ người mua, lại thành thật đáng tin kệ, lại nghe lời, không thể so đường mai nương đưa cường. Kỳ thật đồng thị còn có một khác tầng tâm tư, sợ chính mình một cái chấn trên bà nương, sẽ làm trong kinh thành tới nha đầu xem nhẹ, và lại văn tin hắn nhóm cũng. Lớn, trong nhà bỗng nhiên nhiều hai cái trong kinh thành tới khả nhân nha đầu. Hà có thể không sinh sự Nơi này nói chuyện Phương Văn Chiêu đã lánh đồng Ngọc Thiền ra bà tử lại đây Đồng thị vội an bài bà tử đi làm việc Liếc mắt một cái thấy cửa hàng một cái tiểu nhị tới Phân phó vài câu Cho hắn bạc mướn xe lửa dùng Lại dặn bảo hắn dọc theo đường đi tiểu tâm chú Lúc này mới quay đầu cùng xảo nương giải thích nói Hôm kia văn tin hắn bà ngoại sinh nhật Chúng ta cả Nhà đều đuổi đi Khi trở về Hắn bà ngoại một hai phải để lại kia ba cái tiểu nhân ở nhà trụ mấy ngày, nói Tết Trung Thu trước liền lệnh người đưa về tới. Hiện nay tiểu thúc đã trở lại, không thiếu được làm tiểu nhị giúp đỡ đi tiếc bọn họ trở về, đại gia cũng hảo đoàn tụ một phen. Ta nói như thế nào tiến vào không thấy văn vi bọn họ mấy cái con khỉ đâu, nguyên lai đều hướng bà ngoại ra đi. Xảo nương vừa nói, một bên vén tay áo muốn đi giúp bà tử làm việc, đồng thị vội. Ngăn trở. Xả nàng nói, ngươi chỉ lo bồi tiểu thúc bọn họ, này đó có ta đâu. Nói đứng dậy đi bếp hà nhìn nhìn, vẫn là sợ món ăn không đủ, ra tới làm Phương văn tín chạy tới tử lầu mua mấy cái hiện làm mùa đồ ăn đưa tới Phương yên lòng. Phương đạt thấy bà nương dối ren xảo nương bồi đường mai nương đám người đi vào rửa mặt, hắn vội kéo Phương giao tế hỏi ở đường ra sự. Đường mai nương lúc sinh ra, đường lão ra vừa vặn kiếm lời một bút đồng tiền lớn, lại nhân là đệ nhất thai cực kỳ yêu thương, đợi đến đường mai nương lớn lên, tính tình hành sự lại cực hợp đường lão ra ăn uống, bởi vậy thượng thực nghe được tiếng đường mai nương nói, sau lại thấy nàng một ý muốn chiêu phương giao cái này không biết lai lịch làm hôn phu, cũng ngoài dự đoán mọi người đáp ứng rồi. Cũng may phương giao ban đầu chính là làm làm buôn bán, tuy mất ký ức, với sinh ý một đạo thượng tâm hồn tổng không có quên, thực có thể giúp đến đường lão ra vội, bởi vậy ở đường ra là chịu người coi trọng. Phương Đạt nghe Phương Giao đem đường ra ra sự nói một cái đại khái, gật gật đầu nói, "Này đó còn thôi, chỉ cần Mai nương cùng ngươi một lòng liền hảo." "Mai nương nàng thực hảo." Phương Giao dục đãi lại nói, thấy được đường Mai nương các nàng rửa mặt, một lần nữa chỉnh y ra tới, liền dừng lại lời nói. Nơi này đồng thị đã là kêu bọn họ qua đi ăn cơm, nhân người nhiều, bàn lớn tử ngồi không dưới. Đồng thị liền mang theo mấy cái tiểu hải tử ngồi ở bên kia bàn nhỏ thượng, đường mai nương đám người thấy nơi này ăn cơm khi tuy hai mà một, đại nhân hải tử nam nhân nữ nhân toàn cùng nhau thượng bàn, đảo cực tán này phương thức tốt. Người một nhà vây quanh cùng nhau ăn, vừa nói vừa cười, cực kỳ ấm áp. Một chiếc đũa thịt cá đồng thị cấp phương văn long cùng đường thiếu hoa trang cơm, lại giúp đỡ múc canh hiệp đồ ăn, quý tỷ nhi uống lên non nửa chén canh. Đợi sau một lúc lâu, không thấy đồng thị cho nàng trang cơm, quyết định tự lực cánh sinh, cầm chén, mông nhỏ vặn uống éo liền chạy bếp đi xuống làm bà tử cho nàng trang cơm. Đồng thị nơi này ngẩn đầu không thấy quý tỉ nhi, tái kiến trên bàn chén cũng không thấy, không khỏi cười reo lên, đều thành chính mình trang cơm đi. Cái này tiểu nhân tinh, vừa nói, một bên sợ quý tỉ nhi quăng ngá, đang định đứng dậy hướng bếp đi xuống xem. Lại thấy bà tử tay trái bưng cơm, tay phải ôm quý tỉ nhi ra tới, hết sức vui mừng nói, thấy ta vội vàng, chính mình. Dịch ghế dựa hướng bếp thượng thêm cơm đâu, ta nơi này vừa nhấp đầu, thấy nàng đứng ở ghế trên, cái này chén lớn đặt ở một bên, nàng sợ té ngã, tay trái đỡ bệ bếp, tay phải lấy cơm muông đã là múc một chén cơm. Đường Mai Nương ở bên này nghe được bà tử nói, ngẩm đầu nhìn qua nói, chúng ta văn long năm tuổi. Chưa từng chính mình thêm quá cơm, đều là bà tử nha đầu hầu hạ, có khi còn phải uy mới bằng lòng ăn. Năm trước uy giờ cơm còn phải biên uy biên hống. Quý Tỷ nhi như vậy. Tiểu, ăn cơm khi không đơn thuần chỉ là không cần hống, còn chính mình chạy vội thêm cơm đi, chính xác khó được a. Phương Văn Long nghe được chính mình nương trước mặt mọi người kể chính mình không phải, vốn đã cảm thấy mất mặt mũi, lại nhìn đường thiếu hoa cười như không cười nhìn hắn. Quý Tỉ nhi cũng mở to tròn xe mắt to chừng mắt hắn ăn cơm, làm như muốn nhìn hắn lần này có thể hay không chính mình ăn giống nhau, nhất thời cấp đỏ mặt, ở bên này khoa tay múa chân xuống. Tay thế cùng đường Mai Nương nói: “Nương, Nương, đó là khi còn nhỏ, ta còn không hiểu chuyện thời điểm mới như vậy, hiện tại không phải chính mình ăn sao. Ngươi đừng nói nữa.ơi này nói, thấy đường thiếu hoa đôi mắt ý cười còn không có cởi, không khỏi chỉ chỉ hắn cái mũi nói, Ngươi trước kia không cũng cùng ta giống nhau sao Như thế nào không biết xấu hổ cũng đi theo người cười ta Đường thiếu hoa liếc liếc mắt một cái Phương Văn Long Cúi đầu bái một ngụm cơm, quá một Hồi mới chậm gì gì nói, ta còn nhỏ sao Ngươi là ca ca đều như vậy Ta cái này làm để để không ai làm gương tốt Tự nhiên cứ như vậy Phương Văn Long bị nghẹn một chút Tức giận nói, ta mới đại ngươi mấy ngày mà thôi Như thế nào lão muốn ta cho ngươi làm gương tốt? Không có biện pháp, hơn thiên cũng là đại, hơn thiên cũng phải nhường ca ca ta trước ca ca sau kêu ngươi, ngươi không làm gương tốt là không được. Đường thiếu hoa vẫn như cũ thong thả ung dung khí phương văn. Long, còn không quên uống một ngụm canh nhuận nhuận yết hầu. Ha ha, hôm nay thật sảng á, rốt của tóm được làm ca ca chỗ hỏng, cả ngày làm ta đi theo ca ca học, lại làm ta nghe ca ca nói. Này bất tài hơn thiên sao, liền thật sung khởi lão đại tới, nhìn xem ngươi lúc này như thế nào xuống đài. Quý tỷ nhi thấy chính mình đứng đắn biểu ca chịu đường thiếu hoa ngôn ngữ xa lánh, có nghĩ thầm sen mồm giúp một chút khang, liền dùng chiếc đúa gõ gõ chén biên nói: "Thiếu hoa ca ca hư. khi dễ văn long ca, ca. "Quý tỷ nhi, ta chỗ nào khi dễ hắn?" Đường thiếu hoa thấy phấn nộn đáng yêu tiểu mùi mùi giúp đỡ phương văn long, làm một bộ nghiêm túc đại nhân trạng nói, tiểu hài tử đừng nói bậy. Hoa nha, ai là tiểu hài tử? Xem đem ngươi túm. Quý Tỷ nhi thấy đường thiếu hoa một bộ thiếu tấu dạng, trong mắt quay tròn vừa chuyển, miệng một bẹp, chiều bên kia khánh thị cáo trạng nói, thiếu hoa ca ca khi dễ ta. Khánh thị ở bên kia sớm nghe được mấy cái tiểu hài tử. Cãi nhau. Nàng luôn luôn biết chính mình nhi tử ca tính quật cường, mọi việc sẽ không có hại, nghe được quý tỷ nhi nái thanh nái khí hướng nàng cáo trạng, liền của trách đường thiếu hoa nói, muội mội còn nhỏ đâu, ngươi như thế nào khi dễ nàng. Quý tỷ nhi thấy được đường thiếu hoa khóe miệng trừ đến vừa kéo, làm vô ngữ trạng, không khỏi che miệng trộm cười, ta kêu ngươi tiểu tiểu niên kỳ học người trang khốc, không gọi ngươi ăn chút nhi ám khuy sao được, nơi này đồng thị. hướng xảo Nương nói: Quý tỉ nhi lần trước tới khi, nói chuyện còn không nhanh nhẹn, lúc này đảo cái gì cũng sẽ nói, một miệng lại lanh lợi, lớn lên sợ là một cái biết ăn nói chủ. Nói xem quý tỉ nhi, biết nàng nhỏ mà lanh, rõ ràng là nàng ở khi dễ đường thiếu hoa, lại ác nhân trước cáo trạng, trong lòng buồn cười, trấn an đường thiếu hoa nói, muội muội không hiểu chuyện, đừng cùng nàng chấp nhặt mau chút ăn cơm bãi. Đường thiếu hoa khóe miệng lại chữ đến vừa kéo, quyết định đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha thứ quý tỷ nhi một hồi, một bên ruỗi chiếc đũa đi hiệp đặt ở bàn trung gian hấp cá. Này hấp cá là đồng thị làm phương văn tín từ tiểu lầu hiện mua, đặt ở hộp đồ ăn để ra tới, ước tam cân, làm sắc hương vị đều đầy đủ, nhân nó không có tiểu gai xương, mấy cái tiểu hài tử đều duỗi chiếc đua đi hiệp, nhất thời ăn náo nhiệt. Đồng thị còn sợ quý tỷ nhi chính mình sẽ không hiệp cá, duỗi chiếc đũa muốn giúp nàng hiệp, lại thấy phương văn long đá Là giúp nàng hiệp đặt ở trong chén, không khỏi cười nói, Văn Long thật đúng là sẽ làm ca ca, ngày khác ngươi nương sinh tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội, chỉ sợ ngươi đều sẽ giúp đỡ chiếu cố. Quý Tỷ nhi nhìn nhìn phương Văn Long hiệp lại đây thịt cá, trong lòng nói thầm, lại đến ăn thêm một cái người nước miếng. Thực rõ ràng, nơi này ăn cơm khi biểu hiện thân thiết kính yêu từ từ phương thức chính là giúp đỡ hiệp đồ ăn hiệp thịt hiệp cá. Chính mình từ nhỏ đến lớn, hãn. Cũng không phải rất lớn, mới một tuổi nhiều. Có bao nhiêu người cấp chính mình hiệp quá đồ ăn nha, kia dính vào chiếc đua thượng nước miếng đều ăn không ít, này không ăn còn không được nha. Phương Văn Long chính mình hiệp cá ăn, thấy quý tỷ nhi cúi đầu ăn chính mình hiệp cho nàng thịt cá, cười cười, dục đãi sẽ giúp nàng hiệp, nhìn thấy chính mình chiếc đua thượng dính một khối da cá, như thế nào bỏ cũng không xong, chỉ phải phóng tới trong miệng mút mút, đem ra cá mút rớt. Lúc này mới lại đi hiệp cá, quý tỉ nhi ăn xong trong chén cá, vừa nhấc đầu vuông văn long mút xong chiếc đũa, nhìn một cái nàng chén, lại lần nữa đem chiếc đũa ruôi hướng cái kia cá, trong lòng thầm hô không ổn, còn không có tới kịp ra tiếng, phương văn long kia chiếc đũa thịt cá đã là kẹp theo phóng tới nàng trong chén, ô hồ, ngươi chiếc đũa mút như vậy dùng sức, còn dùng nó tới hiệp cá cho ta, lần này thật vô pháp ăn xong đi. Quý tỉ nhi phát sầu nhìn trong chén kia khối. Thịt cá, cái khó ló cái khôn, đem kia thịt cá hiệp đến đường thiếu hoa trong chén nói, thiếu hoa ca ca ăn. Đường thiếu hoa ngẩn ra, nhìn một cái phương văn long nói, văn long ca ca hiệp cho ngươi, ngươi như thế nào hiệp đến ta trong chén. Ân ngươi không khi dễ ta, biến ngoan, liền cho ngươi ăn. Quý tỉ nhi nói xong lời nói, thấy đồng thị dùng thỉa múc canh ruội đến miệng nàng biên còn giống mấy tháng trước làm mẫu nàng ăn cơm như vậy, A Trương Đại Miệng nói, Quý Tỷ Nhi, tới, uống một ngụm canh, đây chính là ngao nửa ngày, mùi vị hảo đâu, đường thiếu hoa nơi này ăn xong, Quý Tỷ Nhi hiệp đến hắn trong chén thịt cá, vừa nhấp đầu thấy đồng thị hồng, Quý Tỷ Nhi ăn canh, Quý Tỷ Nhi lại trừng mắt thìa không có Trương Đại Miệng, liền tiếp nhận đồng thị trong tay thìa nói, ta tới uy nàng, mắt thấy không chạy nhanh uống lên kia canh, Đường thiếu hoa liền phải đem canh chiếu vào nàng váy bên cạnh, quý tỷ nhi sờ sờ lưu lưu viên bụng, chỉ phải. Thống thống khoái khoái uống lên kia khẩu canh, lúc này mới, hồ, lưu hà ghế dựa, hướng đồng thị tuyên cáo nói, mẹ nuôi, ta no rồi. Lại luật hoa hoa thân đại gia cơm nước xong, pha thượng trà tới, phương đạt cùng xảo nương đến tột cùng còn có rất nhiều lời nói muốn cùng phương giao nói, đãi nói lên phương tiêu cũng ở kinh thành. Lại ở đại phú thương tưởng đằng tương ứng một gian hàng gia phô đương trưởng quầy khi, phương giao cùng đường mai nương đều chấn động, gieo lên, tưởng. Đằng chúng ta cũng nhận được, năm trước hắn trúc thọ, còn tặng lễ đi. Chỉ là nhà hắn cửa hàng cũng nhiều, lại không nhất nhất đi dạo, trăm triệu không thể tưởng được nhị ca liền ở nhà hắn cửa hàng đương trưởng quầy. Tưởng ra khai hàng gia phô, đều là thiết lập tại phố xá xấm ớt, cực hảo nhận. Lại cứ chúng ta chính mình cũng không đi dạo hàng ra phố, ngại nơi đó có mùi vị, nếu tưởng mua hàng ra khi, chỉ gọi người cầm ra đến xem, có vừa ý mới phó bạc. Đại gia kinh ngạc cảm, Thán liên tục, đều nói nhiều năm như vậy huynh đệ cùng tồn tại kinh thành, cách cũng không xa, lại cứ liền một lần cũng không đụng tới, thật sự ly kỳ chờ. Quý Tỷ nhi ngồi ở xảo nương đầu gối nghe đại nhân nói chuyện, phương đạt cùng phương giao còn thôi. Xảo nương nói chuyện cũ lại rơi lệ, vội dùng tay áo đi giúp xảo nương lau nước mắt, trong miệng nói, nương, ngươi đừng khóc nha. Đứa nhỏ ngốc, nương đây là cao hứng đâu? Xảo nương chính mình cầm khăn lau nước mắt, một bên. Kinh ngạc quý Tỷ nhi nói chuyện không nhanh nhẹn liền bãi, này một nhanh nhẹn, lại hiện có trật tự, tới vinh lúc ấy ba tuổi cũng chưa chắc có thể giống nàng nói như vậy, trong lòng tuy ngạc nhiên, lại không miệt mài theo đuổi. Vẫn là tiếc đường mai nương nói đầu hỏi, nghe nói kia tưởng đằng gia đại nghiệp đại, trong nhà tam Thê tứ thiếp, tranh sủng tranh chết đi sống lại. Chỉ nghe nói nhị ca nạp cái kia di nương, lại là tưởng lão gia thứ năm phòng thiếp thị phụ cận nha đầu. Kia nha đầu làm người tốt xấu đảo không biết, chỉ sợ nhị ca cuốn vào tưởng gia di nương tranh đấu chung, kia liền không hảo. Nói lên tưởng ra lão gia kia thứ năm phòng di nương, ta lại là nhận được. Đường mai nương hạp một miệng trà, buông chén trà nói, này di nương nguyên là tưởng lão ra chính thê một cái bà con xa thân thích nữ hài tử, từ nhỏ gởi nuôi ở tưởng phủ, người tuy tôn xưng nàng một tiếng biểu tiểu thư, kỳ thật toàn vô địa vị, chỉ thường khi tùy ở tưởng phủ. Nhân trước mặt để trà đổ nước, nửa chủ nửa phó, mấy năm trước dần dần lớn, trổ mã một chi hoa dường như... Đại gia chỉ suy đoán tưởng phu nhân nhiều nhất vì cái này cháu họ gái chỉ cái quản sự linh tinh vi phu tế, kia từng tưởng, này biểu tiểu thư lại vào tưởng lão ra trong mắt, nhảy liền phong một cái di nương, năm gần đây nhất sủng ái nàng, thường khi mang theo trên người xuất nhập, lại mang theo xã giao hộ khách, bởi vậy đảo có hảo những người này gặp qua nàng, nàng vừa. Được thế, bên người nha đầu tự nhiên cũng đoạt tay, lúc này đã là cho một cái nha đầu cùng nhị thúc làm tiểu. Tất nhiên là muốn mượn sức nhị thúc vì nàng sử dụng. Xảo nương đem quý tỉ nhi buông mà, ý bảo nàng cùng Phương Văn Long bọn họ đi chơi. Cao mày nói, đại gia tử nhiều nhất sự, nhị ca tiếp nhận rồi cái kia di nương nha đầu, ở tưởng ra tới xem, chỉ sợ hắn chính là cùng kia di nương một đạo, nếu là một ngày kia di nương không được thế, nhị ca chẳng phải là cũng tao. Tưởng ra người ghét bỏ, tự nhiên đến phù hộ cái kia di nương vẫn luôn đắc thế. Quý tỉ nhi ở trong lòng niệm một tiếng a Mễ đầu hủ, vừa chuyển đầu thấy cửa ùa vào vài cá nhân tới, lại là phương đạt phô cái kia tiểu nhị tiết phương văn vi bọn họ đã trở lại. Mau tới đây gặp qua tam thúc tam thẩm. Phương đạt thấy ba cái tiểu nhân nhi tử đã trở lại, vội dương giọng làm cho bọn họ trước lại đây gặp qua phương giao cùng đường mai nương. Đường mai nương sớm có chuẩn bị, tự nhiên. Nhất nhất cho bọn họ một người một phần lễ gặp mặt, lại cười nói. Đại tẩu là một cái có phúc, một hơi nhi liền sinh năm cái nhi tử, một cái tái một cái tuấn, hâm mộ chết ta. Đồng thị vuông văn vi bọn họ tiếp lễ vật, cũng không thất nghi, nhất nhất nói ta, hiện so ngày thường có giáo dưỡng, cực kỳ cao hứng, lại đẩy bọn họ gặp qua đường Minh Sơn cùng Khánh Thị. Nơi này đường Mai Nương cũng làm phương văn long cùng đường Thiếu Hoa đi lên gặp qua vài vị ca ca, phương văn vi năm, nay 7 tuổi. Phía trên mấy cái ca ca luôn luôn ngại hắn tiểu, không lớn ái cùng hắn chơi, cái này thấy tơi hai cái tiểu biểu đệ, chỉ lược nhỏ 2 tuổi, đúng là hảo bạn chơi cùng, cao hứng hỏng rồi, chỉ một chút liền hôn chín. Quý tỉ nhi thấy ba cái nam hải tử chơi náo nhiệt, lại bỏ lên trên xảo nương đầu gối ngồi xong nghe đại nhân nói chuyện, vẫn là nơi này để tài thâm chầm chút, cùng mấy cái tiểu thí hải đùa thật không kính, đường mai nương thấy quý tỉ nhi kể tại xảo nương. Ngực ngoan ngoan ngồi nghe đại nhân nói chuyện, còn một bộ nghe xong đi vào bộ ráng, không cấm cười nói, quý Tỷ nhi tiểu tiểu niên kỳ, đảo nghe lời khẩn, không khóc không nháo, nhìn khiến cho nhân ái, chả trách mọi người đều đau đâu. Nếu không phải đại tẩu đã nhận con gái nuôi, ta cũng tưởng nhận một hồi. Ngươi đừng cùng ta đoạt, ta chính là ngại mợ còn chưa đủ thân, muốn cho quý Tỷ nhi làm con dâu của ta, chỉ là mấy cái tiểu nhân nhi tử bát tự cùng quý Tỷ nhi toàn không. Khép được, chỉ phải lui mà cầu tiếp theo, nhận nàng đương con gái nuôi, vừa vặn nương chính mình yêu như chân bảo, ta mỗi lần muốn kế đó chủ mấy ngày, nàng không thượng một ngày liền tới tiếp trở về, chính là không cho quý Tỷ nhi cùng ta nhiều thân thiết. Ngươi muốn cũng tới cắm một chân, nhận con gái nuôi nói, tương lai lại tiếp vào kinh đi thân thiết, khi đó ta lại giỏ che gánh thủy công ra chẳng, gì cũng không vớt được. Đồng thị thấy đường mai nương cũng cực thích quý tỉ. Nhi, thật đúng là cái sợ nàng muốn tranh nhau nhận con gái nuôi, từ xảo nương trong lòng ngực ôm quý Tỷ nhi qua đi, ôm ở chính mình trong lòng ngực nói, tương lai quý Tỷ nhi muốn xứng nhà ai tiểu tử, cũng phải hỏi qua ta, ta cần phải cho nàng bị một phần của hồi môn. Đường mai nương thấy đồng thị tư thế, không khỏi nói dơ nói, hảo, ta không cùng ngươi đoạt con gái nuôi, chỉ là ngươi nhìn một cái nhà ta văn long, có thể làm ngươi làm con dễ sao? Ông trời! Nữ nhân ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm liền nhất định phải bàn chuyện cưới hỏi sao, ta lúc này mới một tuổi nhiều, đã bị luận bao nhiêu lần, lại có, văn long này không phải ta biểu ca sao, tam đại quan hệ huyết thống nha, nếu là thành thân, sinh hà ngu ngốc nhi cơ suất nhưng cực cao, ta trăm triệu sẽ không mạo cái này nguy hiểm, liền tính các ngươi thật cho ta định rồi, ta lớn lên cũng tất yếu hôi hôn. Quý Tỷ nhi vừa nghĩ, một bên đánh cái ngác. Đem vùi đầu ở đồng thị trong lòng ngực, lười đến lại nghe các nàng nói tiếp, khả năng buổi sáng dậy sớm, lại đi theo phương văn long bọn họ chơi đã lâu, này một vùi đầu tiến đồng thị trong lòng ngực, lại có buồn ngủ, chỉ một hồi liền nặng nề ngủ rồi. Đường Mai Nương tuy nói như thế, kỳ thật chỉ là nói giỡn, nàng hiện nay chỉ có một nhi tử, vốn dĩ đi theo nàng họ đường, kia một ngày phương giao khôi phục ký ức, liền đi quỳ gối nàng cha đường nam trước mặt. Chỉ nói đường Minh Sơn đã dục có đường thiếu hoa, đường ra, đã có hậu, lại có đường Minh Sơn còn trẻ, tương lai tự nhiên còn sẽ có nhi tử, cầu đường Nam làm Văn Long khôi phục phương họ, đường Nam lược hơi trầm ngâm, chỉ nói, Văn Long nếu là họ đường, tương lai đường ra ra sản tự nhiên có hắn một phần, nếu là họ phương, lại khó nói, chính ngươi suy xét rõ ràng, lúc ấy đường Mai Nương cũng ở bên cạnh. Tự nhiên cũng là không tán thành làm văn long sửa họ phương, bất đắc di phương giao khăng khăng muốn sửa, chỉ phải không lên tiếng. Chỉ là nghĩ chính mình một ngày ở đường ra, liền một ngày vì hắn phụ tử làm mưu hoa thôi. Đến nỗi văn long hôn sự, kia tự nhiên là muốn tìm kia nhà cao cửa rộng tương đăng đối cô nương mới được. Rốt cuộc chúng cử trung thu qua đi, phương giao cùng đường mai nương đám người lại trở về kinh thành. Trước khi đi dặn dò mấy trăm lần làm Phương đạt cùng xảo nương đám người dỗi giánh thượng kinh đi chơi, lại dặn bảo xảo nương nói, Minh Phát nếu là trúng cử, nhất định phải gửi thư. Báo tin vui, tương lai vào kinh khảo tiến sĩ, đại gia không nhất định còn có thể đoàn tụ cùng nhau đâu. Nhưng thật ra Phương Văn Long cùng đường thiếu hoa, cùng Quý Tỷ Nhi chờ ở chung mấy ngày, lưu luyến không rời, đem vài kiện âu yếm món đồ chơi tặng cấp Quý Tỷ Nhi, lúc này mới lên xe. Tiến đi phương giao đám người, xảo nương mang theo quý tỷ nhi về đến nhà, lại là cả ngày bấm đốt ngón tay Trịnh Minh Phát về nhà nhật tử, chỉ nói sớm khảo xong rồi, định là chờ yết bảng mới. Hồi đâu, Trịnh bà tử thấy xảo nương tâm thần không chừng, biết nàng lo lắng Trịnh Minh Phát thi không đậu, vác rổ lại hướng mụ tổ miếu xin xâm, được một chi thượng thượng thiêm, làm từng lão đạo giải đoán xâm sau, không khép miệng được trở về cùng xảo nương nói, từng lão đạo nói. Định có thể cao trung, cầu thiêm văn viết, thiên truy bách luyện trở thành sự thật kim, nói lúc này định có thể khổ tận cam lai, thật là mẹ tổ nương nương phù hộ A. nói đôi tay hợp cái, rất là cảm ơn một hồi, xảo nương được nàng những lời này, thoáng định hạ tâm tới, cũng đôi tay hợp cái hướng tứ phương đã bái bái, mặc hiếu một hồi, lại đợi hảo chút thời gian, hôm nay sáng sớm lên, lại nghe thôn trước có khu chiêng gõ chống thanh âm. Xảo nương chợt nghi chợt hỉ, đã là vội vội mở cửa đi xem, một chút công phu, chỉ thấy thôn trưởng cùng lý chính đám người lanh thật nhiều người vượt bước đi tới, cao giọng hô, trịnh minh phát trúng cử, trịnh minh phát người còn không có trở về, chúng cử tin tức trước chuyển trở về, không trong chút lát, trịnh ra đã là chen đầy, xảo nương nhất thời hư hư thực thực nằm mơ, đều đã quên hảo hảo chiêu đãi khách nhân, cũng may mọi người cũng không so đo chỉ một mảnh chúc mừng thanh. Quý tỷ nhi đi theo Trịnh bà từ phía sau, thấy mãn nhà ở người, một mảnh ồn ào thanh, biết lão cha như nguyện trúng cử, thở dài một tiếng, lão cha làm tốt lắm, rốt cuộc cấp trong nhà mang đến quang minh. Vội đến giữa trưa. Rốt cuộc đem chúc mừng người đi, xảo nương đám người tuy rằng mệt, lại đều tươi cười đầy mặt, đang định ngồi xuống nghỉ tạm một hồi, lại thấy Trịnh Minh Hưng bà nương Lữ thị mang theo nàng tiểu nữ nhi Trịnh hiểu ý tới. Vừa vào cửa khiến cho trịnh hiểu ý cấp trịnh bà tử dập đầu, lại thân thiết kêu xảo nương nhị thẩm Tục ngư nói dối tay không đánh gương mặt tươi cười người, trịnh bà tử cùng xảo nương thấy lữ thị ý cười chậm rãi, lại cố tình cúi đầu khom lưng, nhất thời. Cũng hắc không dưới mặt tới nói chuyện, nghi lúc này trịnh minh phát chúng cử nhân, ngược lại muốn khách khách khí khí cùng người ta nói lời nói, miễn cho bị người ta nói trịnh minh phát một chúng cử nhân, các nàng liền trở mặt không nhận người. Trịnh hiểu ý khả năng được đại nhân dặn dò, ngọt ngào vội vàng trịnh bà tử kêu nãi nãi Trịnh hiểu ý chưa lúc sinh ra, trịnh Minh Hưng đã bá cửa hàng, mang theo lữ thị ở chấn trên bằng phòng ở ở, cho nên trịnh bà tử vẫn chưa gặp qua. Trịnh hiểu ý, này hội kiến nàng tuy mới 6 tuổi, bộ dáng thanh tú, lại có vài phần giống nàng gà đi nơi khác cô cô trịnh Minh Phương, nhất thời nhớ tới trịnh Minh Phương tuy cùng trịnh Minh Hưng một mẹ đẻ ra. Lúc ấy lại chưa thiên giúp Trịnh Minh Hưng, thấy Trịnh Minh Hưng bá ra sẵn, còn từng có khuyên bảo quá, bởi vậy sắc mặt tốt hơn một chút một ít, tuy còn không nghĩ quá để ý tới Lữ Thị, lại kéo Trịnh Hiểu Ý ngồi ở bên cạnh ghế trên, hỏi nàng ăn cơm không có, nhưng có. Cùng các ca ca đi học chờ, Trịnh Hiểu Ý mặt trên cũng là ba cái ca ca, bị Lữ Thị phủng ở lòng bàn tay yêu thương, nhất tự tin lớn mật, này sẽ nghe được Trịnh bà tử hỏi. Tất nhiên là nhất nhất nói tới, một chút không sợ sinh, trịnh bà tử thấy nàng như thế, liền có vài phần thích, xem nàng nương lữ thị khi, cũng thuận mắt chút. Nơi này lữ thị lặng lẽ kéo qua quý tỷ nhi, hướng nàng trong tay thả hai cái tiền đồng nói, quý tỷ nhi, đây là cho ngươi mua đường ăn, ngươi cầm, tiểu. Tâm Nga, không cần đánh mất, quý tỷ nhi tự nhiên là tiếp tục tục tục nghe qua trịnh bà tử cùng trịnh minh hưng lữ thị một ít chuyện xưa. Dục đãi không lấy kia hai cái tiền đồng, Lữ thị đã là xả nàng xiêm y khâu vá một cái ám túi, Đem tiền đồng thả đi vào, Còn vỗ vỗ nàng tiểu ngực, Tin tưởng phóng lao, Lúc này mới buông ra quý tỉ nhi tay, Cười hì hì qua khứ nịnh hót trịnh bà tử, Trương Hắc Đào mới ra ở cứ Thấy đại gia bận rộn, Liền đem tiểu tới sơ cột vào trên lưng, Đi bếp, Hà nấu cơm, Vo gạo khi ra tới hỏi Lữ thị nói, Đại tẩu ăn không có, Nếu không có ăn, ta hạ nhiều điểm mễ, đi theo chúng ta tùy tiện ăn một cơm hảo. Lữ thị vội xua tay nói, chúng ta ăn qua, ngươi không cần vội. Nói qua đi làm Trương hắc đào đem tiểu tới sơ cởi xuống tới cấp nàng ôm, hảo nhẹ nhàng làm việc. Trương hắc đào cười nói, sơ ca nhi vừa rời tay của ta, liền phải khóc, vẫn là ta cóng bãi, đỡ phải hắn khóc xảo người. Đang nói, chương điểm đào lại mang theo châu nhi. Cùng bảo nhi tới. Vội vàng cùng trịnh bà tử cùng xảo nương chúc mừng, làm Châu nhi bảo nhi mang theo quý tỷ nhi đi chơi, nàng chính mình giúp đỡ trương hắc đào hà bếp nấu cơm. Trịnh hiểu ý thấy Châu nhi cùng bảo nhi mang theo quý tỷ nhi ở trong sân cắt vài đạo khoanh tròn, giáo quý Tỷ nhi nhảy ô đâu, vội cũng thò lại gần chơi. Quý tỷ nhi người nhỏ chân ngắn, nhảy đến hai nhảy, lại đem lữ thị cho nàng kia hai cái tiền đồng cấp nhảy ra túi tiền ngoại, rớt đến trên mặt đất, nhất. Thời vội nhặt lên, Châu Nhi bảo Nhi thấy Quý tỷ Nhi tiểu tiểu niên kỷ, trong lòng ngược lại ẩn giấu tiền đồng, đều hâm mộ nhìn nàng, nhỏ giọng thảo luận nói, Quý tỷ Nhi còn sẽ không mua đồ vật đi, đại nhân như thế nào liền cho nàng tiền đồng, không sợ nàng đánh mất. Trịnh hiểu ý nghe được Châu Nhi bảo Nhi thảo luận, đắc ý nói, này hai cái tiền đồng là ta nương cho nàng, ta nương nhưng có tiền. Châu Nhi cùng bảo Nhi đối xem một cái, nhỏ giọng hỏi. Trong nhà tiền không phải Đều đến về cha quản sao Ngươi nương như thế nào sẽ có tiền Nhân chương điểm đào không chịu ra bà đãi thấy Trong nhà tự nhiên sẽ không làm nàng quản sự Lại rất sợ nàng là ở nông thôn gả đến chấn trên đi Mí mắt sẽ thiển chút Một có thứ tốt liền phải dọn đến nhà mẹ đẻ Tiền bạc sự một chút không cho nàng dính tay Cắt xén cự khẩn Cho nên Trương điềm đào ở chúng tỉ muội trong mắt Tuy là gả đến tốt nhất một người trên thực tế trong tay căng thẳng, do so gà ở nông thôn. Chương Hắc Đào kém nhiều. Bởi vậy ở Châu Nhi Bảo Nhi trong lòng, chỉ có cha là quản tiền, nương là không quyền lợi quản tiền người. Trịnh hiểu ý nghe xong Châu Nhi Bảo Nhi nói, chớp chớp mắt, ngửa đầu nói, nhà ta tiền đều về ta nương quản. Nhân Trịnh Minh Hưng ái đánh của thua của không ít, lư thị này sinh ác độc, cùng Trịnh Minh Hưng liều mạng dường như xả vài lần. Lúc này mới đem tiền bạc tích cóp ở trong tay, hiện giờ thấy nhật tử càng ngày càng không hảo quá, trình. Minh phát lại chúng cử nhân, tự nhiên là vội vội chạy tơi nịnh bỡ. Trình hiểu ý từ nhỏ nuông chiều, lại vẫn là cho rằng chính mình trong nhà có tiền, có chút chướng mắt châu Nhi bảo Nhi. Đối quý tỷ Nhi được nàng nương hai cái tiền đồng chuyện này, cũng cho rằng đây là tiết tế bà con nghèo đâu. Quý tỉ Nhi thấy Trịnh hiểu ý một bộ kiêu ngạo tiểu gà mái bộ dáng. Âm thầm buồn cười, chỉ đi xả châu Nhi Bảo Nhi, làm các nàng tiếp tục nhảy ô. Trương điềm Đào ở bếp hạ lại trộm nói cho. Trương Hắc Đào một tin tức, nói chính mình có hỷ, hiện giờ chỉ gạt trong nhà người, ai cũng còn không có nói cho. Chỉ dẫn theo châu Nhi Bảo Nhi về nhà mẹ đẻ, tưởng thỉnh một cái có kinh nghiệm hỉ bà nhìn xem, hiện nay trong bụng cái này là nam hay là nữ? Nếu là nam, chính mình về sau liền dương mi thổ khí. Hai chị em lặng lẽ nói một hồi, thấy cơm chín, vội vàng ăn cơm, liền dừng lại lời nói. Tam huynh đề loạn khẳng trịnh Minh Phát trở về ngày đó, không nói trong thôn lý chính. Thôn trưởng đám người, liền chấn trên những cái đó ngày thường chỉ nghe kỳ danh không gặp này mặt nhân vật cũng tới, đem trịnh ra sân tễ tràn đầy. Trịnh Minh Phát có chút thậm chí kêu không nổi danh tới, cũng may phương đạt toàn nhận được, giúp đỡ xã giao nói chuyện. Phương văn tín cũng giúp đỡ thu lễ vật đăng ký, đến ván khách nhân Phương tan. Chịnh Minh phát tiến đi khách nhân, quay đầu lại chỉ đi chiều Phương đạt cùng đồng thị thật sâu hành một cái lễ. Phương đạt cùng đồng thị vội đỡ, cười nói, ngươi hiện nay là cử nhân lão ra, nhưng đừng chiết giết chúng ta bình dân. Chịnh Minh phát ngẩn đầu đối phương đạt cười nói, ta chỉ biết ngươi là ta cứu ra, lại là quý tỷ nhi cha nuôi, mấy ngày nay nhiều được các ngươi chiếu cố. Hiện nay chịu ta thi lệ đúng là hẳn là. Phương Đạt biết trịnh minh phát cảm kích hắn, cũng không nhiều lắm lời nói, chỉ nói, hiện nay khách nhân đi rồi, ta mang theo mấy vỏ rượu ngon tới, chúng ta đợi lát nữa nên đau. Uống một lần, nói lên Phương Đạt trợ trịnh minh phát khảo cử nhân, chứ bỏ bởi vì thấy chính mình bên người thân thích nhiều là làm buôn bán, cũng không một cái có thể diện người đọc sách dựa vào ở ngoài, cũng là nhìn chung trịnh minh phát làm người trung hậu. Tương lai tất sẽ không phụ hắn Chính mình còn thôi Mấy cái nhi tử nếu cũng đọc sách không thành Tương lai ra tới làm làm buôn bán Có cái cử nhân dượng trống Làm khởi sự đến tự nhiên thuận tay rất nhiều Trịnh Minh Phát qua đi xem quyển sách Thấy còn có trịnh đại quan nhân lệnh người đưa tới lễ Nhân cùng xảo nương nói Ngày mai lại đến đi trước đi bái kiến một chút trịnh đại quan nhân Lúc này tuy không cần hắn xuất lực Nhân bái ở hắn môn hạ không thiếu được lấy sự lễ hành chi, ngươi cũng thu thập một chút, đi theo ta tới cửa, bái chờ một chút Trịnh phu nhân. Sở nương lại cười nói, đây là tự nhiên. Một mặt cân nhắc ngày mai nên sao xinh trang điểm phương sẽ không thất lễ, chỉ là mấy năm nay không như thế nào làm tân y phục, đợi lát nữa không thiếu được Lục Tung tìm xem nhưng có ăn mặc đi ra ngoài xiêm y vinh ôm quý tỷ nhi kỷ ngồi ở chính mình trên vai, đang cùng tới Hoa tới Phúc giải thích nói. Tiên sinh nói, chúng cử nhân, đó là lão gia, về sau nếu là khảo trung tiến sĩ, chính là môn sinh thiên tử. Nói cách khác, cha về sau có cơ hội đương hoàng đế học sinh. Tới phúc cọc lốc nói, ta nghe nói thiên hạ sở hữu sự đều phải hoàng đế tới quản. Hắn lão nhân ra bản lĩnh rất lớn, cha nếu là đương hắn học sinh, khẳng định có thể học được rất nhiều bản lĩnh. Chỉ là, không biết hoàng đế trông như thế nào đâu. Tới hòa sen mồn nói. Ta nghe nói hoàng đế là bầu trời tinh tú tới hạ phàm, là chân long thiên tử, hắn lão nhân ra khẳng định trường thật dài dâu bạc, một bộ lão thần tiên bộ ráng. Quý tỷ nhi nghe được bọn họ loạn khả, cười thẳng xoa bụng. Kết quả đại gia vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy như vậy một bộ cảnh. Tượng, ba cái đại chút nam hải tử đứng ở ngạch cửa biên nói nước miếng loạn phun, một cái phấn nộn đáng yêu tiểu nữ hoa ngồi ở nàng ca ca trên vai. Một bàn tay đi treo ở môn hoàn thượng khẽ động chơi, một cái tay khác xoa bụng cười thẳng run. Mọi người cũng nghe đến bọn nhỏ vài câu chỉ ngữ, chỉ nhìn nhau mỉm cười. Lại dối ren một hồi, xảo nương đi bếp hà giúp Trương hắc đào xào rau, đại gia ăn trước cơm chiều, lúc này mới bao quanh ngồi xuống nói chuyện. Xảo nương thấy quý tỷ nhi cũng tễ ngồi ở đại nhân trung gian, không chịu đi ngủ, không khỏi cười nói, quý tỷ nhi tuy nhỏ. Cũng biết lúc này cha đại hỉ, thi đậu cử nhân đâu. Chỉnh Minh Phát nhớ tới chính mình lâm ra cửa khi, Quý Tỷ Nhi chiều chính mình dựng hai cái ngón út sự, trong lòng vẫn là nóng hầm hập, xoay người đi ôm Quý Tỉ Nhi ngồi ở chính mình đầu gối, cười nói, Quý Tỉ Nhi vừa sinh ra, nương chạy tơi kêu từng lão đạo cấp bấm đốt ngón tay một hồi bát tự, chỉ nói nàng chân đầu hảo ta vốn đang nửa tin nửa ngờ, cái này lại tin, tự nàng sau khi sinh, trong nhà hết thảy hài lòng nhiều, hiện nay ta lại chúng cử nhân, tâm nguyện được đền bù, trong nhà một đám người cũng có thể qua tốt hơn nhật tử, không cần lại cả ngày lao động. Chính là xảo nương, từ theo ta, không quá một ngày ngày lành, mỗi ngày trời chưa sáng phải lên lao động, ban đêm có khi còn phải làm theo thùa, ngao cởi hình, hiện giờ ta là cử nhân, nàng là cử nhân phu nhân, lại là khổ tận cam lai. Xảo nương thấy Trịnh Minh phát trước mặt mọi người khen nàng, Trong lòng tự nhiên cực kỳ ngọt ngào, chỉ là trịnh bà tử cũng ở, nàng lại không hảo đắc ý, chỉ sử một cái ánh mắt cấp trịnh minh phát. Trịnh minh phát biết cơ, nói lên vất vả, từ cha qua đời sau, còn có ai so với chính mình nương càng vất vả. Chính mình chỉ lo khen xảo nương, lại đã quên nương, nếu là nương chính xác để ý lên, cảm thấy nhi tử chỉ cùng tức phụ thân, mẹ chồng nàng dâu chẳng phải sinh khúc mắc bởi... Vậy ôm quý tỷ nhi phóng tới xảo nương đầu gối ngồi xong, chính mình thuận thế hướng trịnh bà tử hành một cái lễ nói, nhiều năm như vậy tới, cũng mất công nương cực cực khổ khổ trống trong nhà, ta mới có hôm nay. Trịnh bà tử thấy nhi tử tiền đồ, trở về lại một mặt chỉ khen phương đạt cùng xảo nương, trong lòng lại thế nào, cũng hơi có chút không mau, đã là nhớ tới trương đại thẩm miệng thường gào mấy đứa con trai câu kia, cưới tức phụ đã quên nương, nói, chính chua, trợt. Thấy cử nhân nhi tử hướng nàng hành lễ, lần này trong lòng đại sướng, đem hoành ở yết hầu đầu câu kia, cưới tức phụ đã quên nương, nói thầm thả lại trong bụng, một trương mặt già cười thành một đóa cúc hoa, xua xua tay nói, nói này đó làm cái gì? Ngươi là của ta thân nhi, ta không vì ngươi, lại vì ai? Phương đạt nghe bọn hắn nói xong, liền cùng chị Minh phát nói lên Phương giao trở về việc, lại thuật lại đường mai nương đám người nói, chỉ nói nếu là chúng cử. Chỉ nên này, sinh ác độc lại hảo sinh ôn thư, sang năm vào kinh khảo tiến sĩ, Phương không thể tham luyến hương trấn, chỉ tư canh giữ ở hương trấn quá cả đời. Chị Minh Phát nghe được Phương Giao đã trở lại, cũng kinh hỉ một hồi, tế hỏi vài câu, lúc này mới gật đầu cười nói, đại gia nói cũng là, chỉ là khảo tiến sĩ bất đồng khảo cử nhân, thượng kinh dự thi cử tử, tất cả đều là các nơi người tài, ta liền tính khổ độc, cũng chưa chắc có thể chung. Phương Đạt vấy vấy tay nói, ngươi hiện, nay chúng cử nhân, đã là hiếu liêm, chỉ lo hảo hảo đọc ngươi thư, đã bị lại khảo, cái khác sự không cần nghĩ nhiều. Lui một bước nói, chung không được tiến sĩ, cũng gọi là hết lực. Chịnh Minh Phát nghe Phương Đạt nói xong, thấy xảo nương khác bày bàn nhỏ, thả chén rượu, lại cho bọn hắn xảo mấy cái ăn sáng, liền kéo Phương Đạt qua đi ngồi nói chuyện. Nơi này chịnh bà tử nhìn kỳ hôm nay thu được lễ vật. Cửi không khép miệng được, lại kêu lên xảo nương nói, nhà ai đưa tới? Ngươi hảo sinh nhớ kỹ, tương lai nếu là người ta làm hỷ sự, chúng ta cũng làm theo tặng lễ qua đi. Xảo nương một bên gật đầu một bên xem phương văn tín đăng ký quyển sách, thấy cũng có rất nhiều hương thân đưa lễ, nhất nhất chỉ ra tới cấp trịnh bà tử xem, lại qua đi cùng trịnh minh phát nói, các hương thân biết ngươi chúng cử nhân, ở ngươi danh nghĩa đồng ruộng lại là miên thuế má, có hảo chú tặng lễ tới. Ngày mai tất sẽ đến cầu đem đồng ruộng đầu ở nhà ta, có thể né qua. Thuê má, chỉ là nhân số nhìn quá nhiều, này lại như thế nào lấy hay bỏ, là ân thân sơ, vẫn là ấn. Chị Minh phát lược hơi trầm ngâm nói, nói lý lẽ nên ấn thân sơ, chỉ là lúc trước ta cùng nương bị đại ca xa lánh khi, trong tộc những người này cũng không có để ý tới chúng ta một ít, cũng không phải ta lòng già hẹp hỏi dục cùng bọn họ chấp nhật. Chỉ là hiện nay liền như vậy tiếp nhận rồi bọn họ, trong thôn mọi người về sau lại có khi dễ người, cũng không có cảnh kỳ, bởi vậy, vẫn là tiếp theo ngày thường cùng nhà ta có lui tới xem bãi, trước chọn kia khởi trung hậu thành thật. Xảo nương gật đầu ứng, tự đi cùng trịnh bà tử tinh tế thương nghị, một đồng phấn quả từ đêm đó trịnh minh phát cùng phương đạt đau uống một hồi, uống đại say, các bị đồng thị cùng xảo nương đỡ vào phòng, đồng thị an trí phương đạt ngủ. Ra tới thấy xảo nương trong phòng còn trưởng đèn, liền tiến lên đi gõ cửa hỏi, xảo nương, ngươi còn chưa ngủ, phiên cái gì đâu? Ngày mai, muốn cùng minh phát thượng trịnh đại quan nhân ra, ta tìm không thấy siêm y xuyên. Xảo nương ấp úng nói nguyên nhân, nguyên lai like là cái này, ngươi sơm nói sao? Đồng thị cười, lúc ta tới mang theo tắm rửa siêm y, là mới làm, kiểu dáng tuy láo chút, bố chất lại hảo. Thả lấy lại đây ngươi thử xem xem hợp không thích hợp, nếu là thích hợp, liền tặng ngươi xuyên bái. Đợi đến đồng thị cầm xiêm y lại đây cấp xảo nương, xảo nương thử một chút, lại vừa lúc, không khỏi cười nói. Tương lai ta làm tân y phục, lại đưa cùng đại tẩu xuyên, cái này ta liền để lại. Hai cái nói trong chốc lát lời nói, lúc này mới từng người đi ngủ yên. Kế tiếp nhật tử, trịnh ra vẫn là người đến người đi. Vốn có hơn 10 mẫu đất cằn cũng có cái khác hương người đại này trồng trọt, trịnh bà tử cùng xảo nương nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ là hai người quen làm sống, cái này không làm, đảo giác không thói quen lên, nhàn khi vẫn là miêu bản vẽ, biên nói chuyện phiếm vừa làm chút. Theo thua, lúc này mới giác hảo chút, hôm nay lữ bà tử lại tơi nữa, lúc này mang theo nàng tiểu trao gái, vác một rổ tân trích dưa, vừa vào cửa liền vội vàng kêu trịnh minh phát lão ra. Đảo đem trịnh minh phát kêu đa phát một chút lăng, cười nói, nhà mình thân thích, vẫn là như cũ khi như vậy xưng hô bãi. Trịnh bà tử thấy lữ bà tử cười nịnh nọt, cũng có chút đại nàng thẹ thùng, xả quá nàng nói, minh phát làm ngươi kêu trước kia xưng hô, ngươi liền kêu trước kia xưng hô. Bãi, hà tất đi theo người ngoài kêu, hiện sinh phân. Lữ bà tử được cái này lời nói, lại còn không dám lỗ mãng, đẩy cháu gái ra tới kêu người lại đối thị bà tử nói: "Ta này cháu gái Hương Nhi năm nay 7 tuổi, cái gì sống cũng làm được. Hiện giờ quý tỷ nhi là tiểu thư, cũng nên tìm một người tới hầu hạ, không bằng khiến cho Hương Nhi lưu lại hầu hạ quý tỷ nhi bái. "Này như thế nào khiến cho huống hồ, quý tỷ nhi tinh linh cổ quái, chuyện gì đều hiểu được cùng đại nhân." Nói, lại có ba cái ca ca mang theo, cũng không cần người tới hầu hạ nặng. Hương Nhi vẫn là mang về nhà đi bãi. Trịnh bà tự như thế nào không biết lư bà tử tâm tư, hiện nay chỉ tìm kiếm cơ hội ba đi lên, nói là đem Hương Nhi đưa tới Hầu hạ Quý tỷ nhi, Kỳ thật đôi mắt lại nhìn tới Vinh, trong lòng đánh hảo bản tính. Tới Vinh là Trịnh Minh Phát đại nhi tử, hiện nay nhìn lại sẽ đọc sách, tương lai tự nhiên là có tiền đồ. Hắn năm nay 8 tuổi, lớn Hương Nhi 1 tuổi, nếu là Hương Nhi tới Trịnh gia, đại gia chập rãi hỗn chín. Lữ bà tử lại mượn cơ hội nói cái gì đó, muốn cho hương nhi trước theo tới vinh kết cái hoa hoa thân, khi đó không hảo từ chối. Bởi vậy chỉ cực lực chối từ, vạn không dám tiết thu hương nhi vào cửa. Quý Tỷ nhi ở bên cạnh nhìn trịnh bà tử cùng lữ bà tử đánh thái cực, sau đó lữ bà tử bại lui, lánh cháu gái đi rồi, không khỏi thầm khen một tiếng, nai nãi làm tốt lắm. Người lai like khách hướng, đảo mắt đã vượt qua năm, nganh đón nguyên. Tiêu! Hôm nay sáng sớm, xảo nương liền lên xảo đậu phộng, chuẩn bị dùng để làm phấn quả tử nhân liêu. Quý tỷ nhi ngồi xổm bên cạnh xem, thấy xảo nương đem xảo tốt đậu phộng lượng ở hai người ôm hết đại bàn thượng, lượng không có nhiệt khí, lúc này mới dùng bàn tay đi xoa, đem đậu phộng màng xoa cởi, sau đó lấy một fan đại cây quạt, dùng sức một phiến, đem đậu phộng màng phiến đi rồi. Lúc này mới bắt một phóng tới một cái rất lớn thạch chén, lại dùng một cây mài rùa đến. Cực quang hoạt thạch bổng có tiết tấu đảo đi xuống, một bên đảo một bên lại bỏ vào đi một ít đường đỏ, quay đầu thấy quý tỷ nhi ở bên cạnh, liền làm nàng đi lấy một cái đại trầu tới trang phá đi đậu phộng viên. Quý tỷ nhi vội vượt qua ngạch cửa đến bếp đi xuống lấy trầu, đợi đến xảo nương đảo hảo đậu phộng, trịnh bà tử ở bên trong đã là dùng cháo cùng khoai phấn, ở nồi to thượng hầm nóng hầm hập, mềm mại, đem ra đặt ở đại bát thượng, bỏ thêm đường đỏ, dùng sức xoa nắn, khi... Thì thêm chút thủy đi vào, thẳng đem phấn đoàn xoa năn dính tính 10 phần, chụp đánh lên lại có co giãn, lúc này mới ngừng lại. Quý tỉ nhi rất có hứng thú nhìn các nàng dưới mặt đất mở ra địa phương, sau đó làm khởi phấn quả từ tới. Đầu tiên là khắp một đoàn phấn đoàn, ở lòng bàn tay xoa tròn tròn, sau đó hai tay ngón cái chiều phấn đoàn trung gian nhấn một cái, ấn đi xuống một cái động lớn, ngón cái lại chiều đại trong động ra bên ngoài ấn, bàn tay chuyển động, phấn đoàn nơi. Tay trưởng xoay một vòng tròn, liền thành một cái cái ly trạng đồ vật. Quý tỷ nhi xem thú vị, vội dịch đi lên ngồi ở xảo nương bên cạnh, lấy đem tiểu thìa múc đầu phọc toái viên đảo tiến xảo nương làm tốt cái ly phấn đoàn chung. Xảo nương cười tán nàng một tiếng, tay phải ngón trò cùng ngón cái ở phấn đoàn ly khẩu thượng chiều nhéo, phấn đoàn lại nơi tay trưởng xoay một vòng tròn, sau đó ly khẩu liền khép lại. Quý tỷ nhi lại vội vàng đem phấn đoàn dấu vết đưa cho xảo nương. Xảo nương đem phấn đoàn đặt ở dấu vết thượng, chụp một chút bột mì để ngừa dính tay, bàn tay nhẹ nhàng ân phấn đoàn, đem phấn đoàn ấn ở dấu vết thượng mở ra, lật qua tới lại ấn một chút, sau đó phóng tới chuẩn bị tốt một cái khác bàn thượng. Quý tỷ nhi tế nhìn cái kia làm tốt phấn quả tử, một mặt ấn bốn chữ, khác tường như ý, một khác mặt ấn một đóa hoa, tinh xảo xinh đẹp, âm thầm tán thưởng một tiếng, nguyên lai phấn quả tử là như thế này làm được. Không khỏi xoa tay hầm hề Quyết định cũng gia nhập Làm phấn quả tử đội ngũ chung Trịnh bà tử cùng xảo nương Xem quý Tỷ nhi học các nàng bộ dáng khác Một cái phấn đoàn ra tới Sau đó ở lòng bàn tay xoa viên Đều nhìn nàng cười nói Nhà ta quý Tỷ nhi cũng sẽ hỗ trợ Cần phải chờ ăn ngươi làm phấn quả tử đâu Ơn, ấn Nhất định cho các ngươi ăn thượng ta Thân thủ làm phấn quả tử Quý Tỷ nhi trong lòng sử kính Chính là trong tay phấn nắm thực không nghe lời Dùng tay ấn đi xuống cái kia đại động một, chút làm không ra cái ly hình dạng, siêu siêu vèo vèo giống cái tàn phá thiển khẩu Châu Thiển khẩu Châu ta cũng muốn đem ngươi biến thành sinh đẹp phấn quả tử. Quý tỉ nhi ngắm liếc mắt một cái đầu phòng toái viên, múc một chút đảo tiến chính mình trong tay thiển khẩu trầu chung, đôi tay vừa thu lại, đem trầu khẩu thu nạp, liền trong tay vừa thấy, thực xấu một đống. Chớ sợ chớ sợ. Chỉ cần vào phấn đoàn dấu vết chung ấn một ấn Nó chính là một cái xinh đẹp phấn quả Trịnh bà Tử cùng xảo nương nhìn quý tỉ nhi luống cuống tay chân đem trong tay kia đống đồ vật phóng tới phấn đoàn in lại Cũng học các nàng trước chụp một chút bột mì Sau đó chuyên chú ấn mở ra Đều lặng lẽ cười Ta áp ta áp Nhất định phải áp ra một cái xinh đẹp hình dạng tới Quý tỉ nhi mắt thấy phấn đoàn dấu vết chung kia đống đồ vật chậm dãi bẹp đi xuống trong lòng cao hứng, chỉ cần lật qua tới lại ấn một chút, liền đại công cáo thành. Ai ngờ vui quá hóa buồn, kia đống đồ vật bị ấn tàng nhẫn, phá ra, lẩu ra đầu phộc toái viên tới. Quý tỷ nhi giật mình ngẩn ra, ngay sau đó duỗi tay đi khắp điểm phấn đoàn, bổ ở kia chảy ra lỗ hổng chỗ. Tuy rằng có cái mụn vá, nhưng là không quan trọng, chỉ cần đem nó lật qua tới, ấn ra đồ án tới, cái kia mụn vá liền sẽ biến mất không thấy. Chịnh bà tử cùng xảo nương thấy quý tỉ nhi lăn lộn đem kia đống đồ vật phiên lại đây, bá nằm xoài trên phấn đoàn in lại, tiếp tục cố gắng ấn lên, đều không đành lòng tốt thấy chuyển. Mở mắt, quả nhiên, ấn hảo tự kia mặt lần thứ hai bị ấn đến phá ra, lần thứ hai bị bổ thượng mụn vá. Cuối cùng, một cái mụn vá trồng chất phấn quả tử bị làm thành, đặt ở đại mâm trung gian thấy được chỗ, mụn vá cùng tiểu hoa phấn quả tử trưng hảo khi... Chịnh bà tử đem vóc dáng không sai biệt lắm, B bộáng xinh đẹp trọ ra tới, trước cầm đi Bbái thần. Quý Tỷ Nhi làm cái kia mụn và phấn quả tử liền cùng cái khác lớn nhỏ không giống nhau mấy cái phấn quả tử đặt ở mâm thượng, thượng. B làm đại gia ăn. Ha ha, tới vinh mấy cái vừa thấy mâm trung gian nằm bỏ một cái kỳ xấu vô cùng phấn quả tử, vừa hỏi là quý Tỷ Nhi làm, đều cười ha hạ nói: Quý Tỷ Nhi làm cái thứ nhất phấn quả tử, ta để tình ăn nó đi, Vài người nói, đều đem chiếc đũa ruỗi hướng cái kia sâu phấn quả, còn không có hiệp đi xuống, mặt khác một đôi chiếc đũa ruỗi lại đây, từ bọn họ chiếc đũa phía dưới vòng qua đi, đem cái kia sâu phấn quả cấp hiệp đi rồi. Quý tỷ nhi thấy mấy cái ca ca diễu, cợt, cũng không bực, nghĩ cái kia phấn quả tử như vậy xấu, nơi nơi đánh mụn vá, da nhi không giống nhau dày mỏng, bao nhân nhi lại thiếu, khẳng định cũng không thể ăn. Nếu là bọn họ không ăn cái này phấn quả tử, không thiếu được chính mình hiệp ăn, không nghĩ bọn họ diễu cợt về diễu cợt, đảo đều thực nể tình, nhất thời đều đem chiếc đua ruỗi hướng cái kia phấn quả tử, khóe miệng không khỏi kiều lên, cười, chính cười, lại thấy mặt khác một đôi chiếc đũa ruỗi lại đây, đoạt đi. Rồi cái kia xấu phấn quả, không khỏi ngẩn đầu vừa thấy, lại là lão cha, ha ha. Như vậy sầu phấn quả giá thị trường cũng như vậy nơi tiêu thụ tốt a Thật thật là vui, quý tỉ nhi chính mình cấp chính mình so một cái vi tự. Chị Minh phát hiệp quý tỉ nhi làm phấn quả tử, cười tủm Tỉm nói, đây là quý tỷ nhi làm cái thứ nhất phấn quả tử, này đột ra tới địa phương ta nhìn như là từng đóa tiểu hoa, không tính khó coi. Các ngươi ngại xấu, liền không cho các ngươi ăn, cha ăn nó, chính là, nói bỏ vào trong miệng cắn một ngụm. Còn không quên khen quý tỷ nhi nói, quý tỷ nhi làm ăn ngon thật. Nguyên lai banh vực người mình có thể hộ đến loại trình độ này, mụn vá lăng là có thể bị hình dung thành tiểu hoa, bộ dáng khó coi, còn ngạnh xinh xinh cấp một câu, ăn ngon thật, lời bình. Quý tỷ nhi cảm khái, đây là tình thương của cha A, bọn họ nơi này ăn xong phấn quả tử, xảo nương trong tay vát rổ, từ một cái rời nhà xa chút trong miếu bái thần đã trở lại. Một hồi tới liền cười đối trịnh bà tử nói, lâm làm nghề ngội ra đại nữ nhi lâm thúy, nguyên lai sinh hảo bộ ráng, vừa rồi cùng nhau qua đi giải đoán sâm, không thừa tưởng nàng lại nhận được tự, này đảo khó được, chỉ không biết cho phép người không có. Lâm làm nghề khi còn nhỏ cũng thượng quá học đường, nghe nói tiên sinh còn khen quá hắn, chỉ là sau lại sinh một hồi bệnh, trong nhà vì hắn hoa không ít tiền, không có tiền lại cung hắn đi học đường, liền phóng ngưu đi, sau lại đi theo hắn thúc thúc học làm nghề nguội, cánh tay hữu lực, đánh thiết đảo so với hắn thúc thúc còn hảo chút. Nhà hắn nữ Nhi thô thô nhận biết mấy cái chữ to, hẳn là Lâm làm nghề nguội nhà mình giáo, cho phép người không có, lại không biết. Này cũng không liên quan, đi ra ngoài hỏi thăm một chút sẽ biết. Trịnh bà tử cười hững xảo nương nói, nhờ tới nơi này có chút nhân gia cũng hưng vì vài tuổi Nhi từ cưới cái tuổi đại tức phụ, vì chính là trong nhà thêm một cái Lao động, không khỏi quay đầu hỏi nàng, ngươi hỏi thăm lâm thúy cho phép người không có làm cái gì. Tới Vinh còn tiểu, nàng tuổi cũng không thích hợp. Từ khi lữ bà tử cố ý đưa cháu gái Hương Nhi tới trịnh ra sau, trịnh bà tử đối các tiểu cô nương nhưng cảnh giác đâu, Nhi tử minh phát ra tức, tới Vinh lại là đích trưởng tôn, cần phải chậm giải chọn một cái tốt mới được. Xảo nương ngẩn ra, phản ứng lại đây, cười nói, tới Vinh sớm đâu nơi nào liền luận đến hắn bất quá lần trước đại tẩu muốn vì nhà nàng văn tin tìm cái biết chữ cô nương làm tức phụ làm ta giúp mắt thấy nếu có thích hợp cứ việc nói cho nàng ta lúc này mới dò hỏi một chút nguyên lai like như vậy trịnh bà tử gật gật đầu chỉ là trong chấn cô nương cũng nhiều hà tất ở chúng ta nơi này chọn trong chấn cô nương tuy nhiều kia lập nghiệp giáo không tốt nhiều người nhiều miệng kiến thức hạn hẹp Đại tẩu cũng chướng mắt, kia lập nghiệp cảnh hào chút, không phải cho phép. Người, chính là tuổi không thích hợp, lại có một ít lại đem đôi mắt đặt ở trên đỉnh đầu, bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui, chi bằng ở chúng ta ở nông thôn nơi này tìm một cái kiều sở. Ở nông thôn lớn lên hảo, lược nhận biết tự cô nương, nếu có thể trèo cao chấn trên nhân ra gả cho qua đi, vạn không dám làm quái, chỉ là một cái. Còn phải nàng nhà mẹ đẻ không phải kia khởi gây sóng gió nhân ra phương hảo. Ta nhìn tới nhìn lui, lâm làm nghề ngội ra luôn luôn không cùng người tranh. Luật cái gì, bà nương cũng dễ nói chuyện, mấy cái nữ nhi cực hiểu đạo lý đối nhân xử thế, lại là một cái người trong sạch. Trịnh bà tử nghe được xảo nương nói như vậy, cười nói, nếu như thế nói, ta đợi lát nữa đi ra ngoài hỏi thăm một chút nàng cho phép người không có. Xảo nương gật gật đầu. Lại nghe tới vinh bọn họ reo lên phấn quả tử không đủ ăn, vội đem trong rổ bái xong thần phấn quả tử cầm đi bếp hạ lại trưng một trưng bưng một mâm ra tới cho bọn hắn. Một mặt nghe, tới hoa nói quý tỉ nhi làm cái kia xấu phấn quả mọi người đều muốn cước tới ăn, kết quả bị cha cước được, không khỏi cười nói, quý tỉ nhi lúc này mới bao lớn, phấn nắm qua tay nàng, có thể làm ra một cái hình dạng tới, đã tính khó được. Các ngươi lại không nên ngại. Ha ha, lại tơi nữa một cái khác banh vực người mình, quý tỉ nhi vùi đầu ăn trong chén một cái tế ra nhiều nhân phấn quả tử, nghe được lão nương cùng lão cha giống nhau che chở chính mình, trong lòng cực kỳ ngọt. Ngào. có như vậy cha mẹ, thật là hạnh phúc A. đợi cho buổi chiều, trịnh bà tử đi ra ngoài hàng xóm chỗ đó xoay một vòng tròn, trở về cùng xảo nương nói, lâm ra kia đại a đầu, còn không có hứa người đâu, nghe nói có mấy nhà tới cửa cầu không đáp ứng nhân gia, nên gọi ngươi đại tẩu đến xem, nếu là hợp ý, cũng thật sớm chút xuống tay. Buổi sáng đại gia cùng tồn tại trong miếu xin xâm, đạo nghe được Lâm Thúy kia nha đầu nói buổi chiều sẽ tới mộ tổ miếu cầu phúc, nếu là đại tẩu tới, vừa lúc đi nhìn một cái. Chỉ là hôm nay như vậy vội, nàng sợ là sẽ không tới. Tiếu nương nói, lại nghe thấy ngoài cửa lớn có tiếng vang, đi ra ngoài vừa thấy, không khỏi cười. Nguyên lai đồng thị mang theo Phương Văn Tín cùng Phương Văn Vĩ tới, nói trong nhà cũng bái thần, mua thức ăn quá nhiều, lại ăn không hết, mang chút tới cùng bọn nhỏ ăn. Xảo nương một bên cười nói tới đảo xảo, một bên kéo qua đồng thị nói lên lâm làm nghề ngội ra cái kia đại nữ nhi sự tới. Đồng thị nghe thẳng gật đầu, trầm ngâm một chút, kêu lên Phương Văn Tín đem nói, lại nói, ngươi tiểu cô nói nhân ra cô nương đợi lát nữa liền đến mụ tổ miếu bái thần. Chúng ta vác rổ cùng ngươi tiểu cô cùng nhau hướng mụ tổ miếu đi, thấy được ngươi tiểu cô cùng nhân ra cô nương nói chuyện, ngươi Hà đủ nhãn lực nhìn một cái, nếu là hợp ý, chúng ta lại tế hỏi thăm tính nết nhân phẩm như thế nào, liền có thể tới cửa cầu thân. Phương văn tín trong lòng có chút biệt nữ, chấn. Trên cô nương đa số hoa hòe lộng lẫy, chính mình mẫu thân không vì chính mình ở chấn trên cầu một cái, ba ba chạy này ở nông thôn nhìn cái gì cô nương. Bởi vậy trên mặt mang ra một ít không tình nguyện tới, chỉ hạ quyết tâm đi liền tùy tiện nhìn một cái, sau đó một ngụm nói chính mình xem không trúng liền thôi. Quý Tỷ nhi nghe được xảo nương đám người muốn mang theo phương văn tín đi nhìn lén nhân ra cô nương, cái này náo nhiệt như thế nào buông tha, đã là qua đi hậu ở xảo. Nương trên người, nai thanh nãi khí nói, nương, ta cũng phải đi. Xảo nương bị quý Tỷ nhi triền bất quá, hơn nữa mụ tổ miếu cũng gần. Chỉ phải làm nàng đi theo đi, nhân vi xảo ngộ mụ tổ miếu người đến người đi, đại cô nương tiểu tức phụ toàn vượt rổ tới cầu phúc, xảo nương trước lánh đồng thị cùng phương văn tín đến mẹ tổ nương nương trước mặt đa bái bái, lại nắm quý tỉ nhi đôi tay hợp ở bên nhau, làm nàng quỳ xuống cũng đã bái bái, lúc này mới khắp nơi đi tìm lâm thúy bóng. dáng nhân là Tết Nguyên Tiêu, mụ tổ miếu cửa trống trải chỗ, có vũ long vũ sư, đánh quyền chơi tạp mọi người xem đến náo nhiệt chỗ đều sôi nổi cấp chơi tạm mâm ném tiền đồng. Quý Tỉ Nhi nghe được âm thanh ủng hộ, không khỏi quay đầu thẳng chiều bên kia xem. Phương Văn tín vốn dĩ vô tâm nhìn lén ở nông thôn cô Nương, thấy quý Tỷ Nhi một bộ muốn nhìn náo nhiệt bộ dáng cùng xảo Nương nói: tiểu cô, ta mang quý Tỷ Nhi thượng bên kia nhìn xem Vũ sư đợi lát nữa lại qua đây tìm Các ngươi Nói cũng không đợi xảo Nương trả lời Một phen bế lên quý tỉ nhi, đem nàng kỵ đặt ở chính mình trên vai, bắt lấy nàng hai chỉ tay nhỏ, làm nàng hai chân kẹp chặt chính mình cổ, nhanh chân liền chạy. Quý tỉ nhi ngồi ở phương văn tín trên vai, đảo rành mạch nhìn một hồi vũ sư siêng, chỉ thấy một cái đeo mặt nạ, trên chân dẫm cà kheo, làm quyến rũ chạng người, lấy đồ vật đùa kia ra vẻ sư tử, trong tay đồ vật một chốc tả, một chốt hữu, sư tử khó khăn lắm muốn ăn đến đã bị hắn uốn éo vòng eo tránh đi, mạo hiểm vạn phần. Thẳng đầu sư tử tựa tức giận, tả tho nhảy rít gào, thôn dân lại phát ra từng đợt tiếng cười. Phương Văn Tín rất có hứng thú nhìn, nhìn đến náo nhiệt chỗ, cũng lấy ra hai cái tiền đồng ném đi xuống, nghiêng đầu cười hì hì cùng Quý tỷ nhi nói, đẹp đi. Đẹp. Quý tỷ nhi ngồi đến cao, vọng đến xa. Sớm thấy chính mình lão nương ở ly vũ sư cách đó không xa cùng một cái cô nương nói chuyện, mẹ nuôi ở bên cạnh nhìn. Không chớp mắt nhìn cái kia cô nương, trong lòng phỏng chừng cái kia cô nương chính là lão nương trong miệng theo như lời lâm thúy. Xem cái kia lâm thúy trang điểm thoải mái thanh tân trung mang điểm không khí vui mừng, cũng không có giống hôm nay chứng kiến đến cái khác cô nương như vậy, chỉ một mặt đem chính mình trên người làm cho màu sắc rực rỡ, trước liền sinh hảo cảm thầm khen Lão Nương hảo phẩm vị, mắt thấy Lão Nương cùng mẹ nuôi cùng Lâm Thúy nói xong lời nói, đôi, mắt nơi nơi tìm tòi Phương Văn Tín, lại cứ tìm kiếm không, lo lắng xuông bộ ráng, quý tỉ nhi đang định cùng Phương Văn Tín nói một tiếng, lại thấy Lão Nương xả mẹ nuôi hướng bên kia đi rồi, phỏng trừng này đây vì Phương Văn Tín mang theo nàng ở bên kia xem chơi quyền, cần cao giọng kêu to, Vũ sư bên này thanh âm ồ ngào, Lão Nương khẳng định nghe không được, Chỉ phải từ bỏ, đôi mắt lại nhanh như chấp chuyển, quyết tâm muốn xe chỉ luồn kim. Đại ca ca, nương ở bên kia. Quý tỷ Nhi nhìn đến lâm thúy từ bên kia đi tới, cúi xuống thân mình, ghé vào phương văn tín bên tai nói, ta muốn tìm nương, ta muốn tìm nương. Hảo, này liền mang ngươi tìm ngươi nương đi. Phương văn tín thấy nàng nháo tiểu hài tử tính tình, có điểm ăn không tiêu, vội vội rời khỏi đám người xoay người chiều nàng ngón tay phương hướng đi đến, Quý tỷ nhi thấy Lâm Thúy trong tay vượt rổ, đã là gần chút, liền một bên ở Phương Văn Tín trên cổ hoạt động mông nhỏ làm cáo kỉnh trà. Hai chỉ tay nhỏ lại tránh ra Phương Văn Tín đôi tay, sửa ôm vào trên má hắn, chặn hắn bên trái đại bộ phận tầm mắt, còn nói: "Đi mau, đi mau." Phương Văn Tín bất đắc dĩ, chỉ phải nhanh hơn bước chân Quý Tỷ Nhi mắt thấy Lâm Thúy chỉ kém nửa cái bước chân liền phải từ bên trái cùng Phương Văn Tín đi ngang qua nhau, đột nhiên vặn quá Phương Văn Tín mặt hướng tới bên trái, chỉ huy nói, bên này đi. Phương Văn Tín bị Quý Tỷ Nhi vừa uống, phản xa có điều kiện hướng bên trái. Vượt một cái đi nhanh, vừa lúc Lâm Thúy chân phải nhẹ nhàng vượt một bước, hai bên đánh vào cùng nhau, cá, à, một tiếng. Phương Văn Tín bởi vì muốn che trở ngồi ở hắn trên vai Quý Tỷ Nhi. Lại không kịp né tránh, Lâm Thúy lóa mắt đã thấy đụng phải tới người trên vai ngồi một bé gái, lại là vội vội thoái nhượng một bước, lui mánh, một cái thư tư, bước chân không ẩn, một chút quăng ngã dưới mặt đất, trong rổ phấn quả tử lăn mấy cái ra tới. Cô nương, cô nương, xin lỗi a. Phương Văn Tín thấy đụng ngã một người tuổi trẻ cô nương, sớm luống cuống, ôm quý tỉ nhi phóng tới ngầm, cũng không màng đến nam nữ có khác, vội vội đi đỡ Lâm Thúy lên. Trong miệng một liên thanh hỏi, nhưng có quang ngã chỗ nào? Đến đại phu chỗ đó nhìn một cái, trần kim ta bỏ ra. Lâm Thúy chỉ là quang ngã đặt mông mà thôi, cũng không có bị thương, bị người một phen nâng dậy tới, vừa nhất đầu thấy là một người tuổi trẻ nam tử, không khỏi đỏ bừng mặt, chỉ lắc đầu nói, không. Có việc gì? Một bên ruỗi tay đi chụp chính mình trên mông cho bụi. Phương Văn Tín vừa thấy Lâm Thúy trong rổ lăn ra đây mấy cái phấn quả tử đã là dính cho bụi, dò hỏi, này mấy cái dính hôi, từ bỏ đi, ngươi nhìn xem, ta bội ngươi mấy cái tiền đồng được không? Không cần, không cần. Lâm Thúy đã là ngồi sổm ngầm nhặt khởi kia mấy cái phấn quả tử, trong miệng nói, ta lấy về đi cho ta ra heo ăn là đến nơi. Quý Tỷ nhi vội ngồi sổm ngầm giúp nàng nhặt, một bên giòn vừa nói. Đại tỷ Tỷ, Ta đại ca ca đụng phải ngươi chỗ nào rồi, đau không đau. Lâm Thúy tất nhiên là xa xa nhìn thấy Quý Tỷ Nhi vài lần, chỉ là năm trước thiên lánh, trịnh bà tử liền không mang theo Quý tỷ Nhi hướng Lâm Thúy bọn họ chủ bên kia đi tho án môn, cho đến năm sau, Quý tỷ Nhi dài quá hảo chút, hôm nay lại xuyên bộ đồ mới, đeo đỉnh đầu tuyến mũ, thẳng che khuất toàn bộ cái chán, cho nên Lâm Thúy lập tức không nhận ra tới, chỉ là nghe thấy Quý Tỷ Nhi nói chuyện nhanh nhẹn, Con mặt nhỏ phấn nộ nộ, không khỏi nhiều nhìn vài lần, cười nói, không đụng phải. Còn không có đụng phải, là ngượng ngùng nói đi, ta đều chính mắt nhìn thấy hắn đụng phải ngươi ngực, ngươi mới mánh lui một bước quang ngã dưới mặt đất. Quý tỷ nhi âm thầm cười trộm, trên mặt lại nhất phái ngây thơ chất phác, đem nhặt được phấn quả tử phong tới Lâm Thúy trong rổ, đứng lên nói, đại tỷ ngươi đến nhà ta đi, chúng ta ngươi mấy cái sạch sẽ phấn quả tử, sao? Đúng, vậy, đúng vậy, đến nhà của chúng ta đi thôi. Phương Văn Tín thấy Lâm Thúy cũng không có giống cái khác thôn cô như vậy cao lớn thô kệch, mà là lớn lên thanh thanh tú tú, này sẽ đỏ bừng mặt, có khác một phen động lòng người chỗ, trong miệng cũng thân thiện lên, thậm chí âm thầm tưởng, tiểu cô muốn giới thiệu cô nương, như thế trước mắt vị này, lại cũng không tệ lắm. Lâm Thúy nơi này thu thập hảo rổ, thấy đánh ngá nàng tuổi trẻ nam tử đôi mắt còn nhìn nàng. Trên mặt lại là đỏ Lên, quay đầu đi chỗ khác Đang muốn tránh ra Lại nghe bên kia có người kêu A Thúy, A Thúy Không khỏi quay đầu lại đi xem Thấy là hàng xóm một vị khác cô nương Vội lên tiếng Triều Phương văn tín nói Ngươi chỉ là sai đụng phải ta Cũng không đâm thương, không liên quan Phấn quả tử cũng không đáng giá tiền Không cần bồi Nói liền phải đi Phương Văn Tín vừa nghe thấy có người kêu trước mắt cô nương vì A Thúy, trong lòng vừa động, bật thốt lên liền hỏi, cô nương, chính là họ Lâm. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức hối hận, trong lòng chỉ đổ thừa chính mình lỗ mãng, ta là họ Lâm nha, ngươi sao xin biết. Lâm Thúy cái này đảo kinh ngạc, xem Phương Văn Tín không giống bổn thôn người, lại không biết vì sao biết nàng dòng họ, nhất thời kinh nghi quét hắn liếc mắt một cái. Phương văn tín cái này đảo từ nghèo, sau một lúc lâu mới nhảy ra một câu nói, ta tối hôm qua mơ thấy hôm nay sẽ đánh ngá một vị họ lâm cô nương, cô có này vừa hỏi, hảo, sao, thật hiểu được thuận thế leo lên, liền loại này lời nói dối cũng thuận miệng liền biên ra tới, xem ra này một đôi sự mười có tám phần thành, quý tỉ nhi ở bên cạnh cười hì hì nhìn bọn họ, vừa chuyển đầu, thấy lão nương cùng mẹ nuôi ở bên kia đã là nhìn thấy bọn họ. Chính đi tới đâu, cái này biết còn hấp dẫn, hét lớn, nương, chúng ta ở bên này đâu? Lâm Thúy vừa quay đầu lại, thấy là xảo nương cùng đồng thị, kinh ngạc hỏi Phương Văn Tín nói, ngươi là trịnh cử nhân nhi. Tử, không thể nào, ta nhớ rõ nhà hắn đại nhi tử 18-9 tuổi bộ ráng. Ta là quý Tỷ nhi biểu ca. Phương Văn Tín thấy Lâm Thúy nhận được xảo nương. Biết này xác thật là xảo nương trong miệng theo như lời lâm làm nghề ngội ra đại nữ nhi lâm thúy, cái này lại ngượng ngùng lên, ôm quý Tỷ nhi chiều xảo nương cùng đồng thị phương hướng đi đến, chỉ bỏ xuống một câu nói, ta kêu phương văn tín. E thẹn gặp mặt xảo nương cùng đồng thị sớm nhìn thấy phương văn tín ở cùng lâm. Thúy nói chuyện, đều kinh ngạc một chút, chúng ta còn không có nói với hắn muốn xem chính là cái này cô nương, hắn như thế nào liền biết là ai. Còn đáp thượng lời nói đâu? Phương Văn Tín vừa đi gần, thấy xảo nương cùng đồng thị biểu tình, chỉ phải thành thật cung khai, đem vừa rồi tình hình nói một lần. Vừa nghe đến Phương Văn Tín đi đường đem lâm thúy đụng ngã, còn biên cái nói dối nói tối hôm qua mơ thấy đánh ngã một cái họ lâm cô nương, xảo nương cùng đồng thị không khỏi. Cười, không thừa tưởng ngươi quay xe khiếu, đã là nhìn vừa ý, tự nhiên đến biên chút lời nói đáp tiếp lời. Làm người đối với ngươi cũng có cái ấn tượng. Quý tỉ nhi ở bên cạnh xoa eo nhỏ cười đắc ý cực kỳ, này tới sớm, không bằng đâm xào. Đại biểu ca hôn nhân đại sự A, nhân sinh đại sự A, lăng là làm ta cắm một chân, còn hướng tới giai đại vui mừng phương hướng phát triển.